752 chương 752, khó bể phân biệt bên trên bác Mỹ một câu nói, không hiểu nhường kế minh có không thể không giết Lê Sinh lý do. Trên thực tế, coi như hướng về phía hôm nay Lê Sinh tận mắt nhìn thấy kế minh giết chết Huyền Diệu toàn bộ quá trình, kế minh cũng cần phải giết chết Lê Sinh. Cho dù kế minh cũng không để ý giết chết Huyền Diệu mang đến kết quả, nhưng Thiên Chỉ Thánh Địa một khi bắt đầu cự thị kế minh, cũng cuối cùng không phải một chuyện nhỏ. Ngươi vì cái gì nhất định muốn giữ lại hắn đâu? Bác Mỹ phí hết một phen miệng lưỡi sau đó, gặp kế minh như cũng bất vi sở động, thế là có chút kỳ quái. Kế Minh thở dài nói, ta tự nhiên biết ngươi ý tứ. biết hôm nay chỉ sợ sẽ lưu lại tai họa, nhưng người cũng nên minh bạch tính cách của ta, hà tất như thế tận tính quy bảo." Bác Mỹ nghe vậy không nói thêm gì nữa, nó cùng Kế Minh thời gian trung đụng không ngắn, cũng đích xác minh bạch nhường Kế Minh nhận tâm giết chết Lê Sinh Thánh Tử độ khó. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người một mèo đã tới phía trước Lê Sinh Thánh Tử cân nhắc đi ra ngoài chỗ, khoảng cách phía trước vạn toàn đồ lục chỉ kém một trượng. Bác Mỹ chỉ là túi đầu liếc mắt nhìn, "Đạo, trái ba thước chỗ." Nam Nhĩ Tư Thái nghe vậy phía bên trái vượt ngang một bước, không nhiều không ít trùng hợp ba thước. Lê Sinh Thánh Tử thấy thế lại là cả kinh. Hắn biết rõ nơi đây dị tượng bên trong huyền cơ là như thế nào khó mà cân nhắc, hơn nữa càng đi chỗ sâu càng khó. Trước đây mấy chỗ đá xanh cũng là lê sinh hao phí mấy canh giờ vừa mới thôi diễn ra, vậy mà con mèo này chỉ liếc qua một cái, thì biết rõ bước kế tiếp phương vị, cái này không chỉ là cảnh giới cao thâm liền có thể làm được. Lê sinh một mực nhìn không thấu kế minh, đặc biệt lần này tiến vào cấm địa sau đó. Hắn tại thượng giới vi danh huyền hách, vô luận làm chuyện gì đều hăng hái. Có can đảm bên trên Thiên Mị Tông cùng Thiên Mị Tông tông chủ đảm luận nghị cách cứu viện Thiên Mị sư đình, có can đảm cùng Huyền Diệu tiên tử đấu pháp, hết lần này tới lần khác gặp phải kế minh, cái này chưa từng tiến vào đại la nhân, sẽ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Hướng về phía trước ba tấc, phía bên phải hai thước, phía bên trái 5 tấc. Sáu bác mỹ thanh âm càng lúc càng nhanh, mỗi một câu nói phương hướng đều tình chuẩn đến tức thẩm chí tấc. Bất quá thời gian một nén nhang, bọn hắn cách phía trước phát ra dị tượng đồ lục đã chỉ còn dư một đạo kết giới. Đạo này kết giới chỉ có không đến một tấc dày độ, chỉ cần bước qua đi liền có thể đem vạn toàn đồ lục nắm bắt tới tay, nhưng bác mỹ thanh nhiên dừng dừng. Lệ Sinh trong lòng biết nơi đây dị tượng càng về sau càng khó cân nhắc, nghĩ thầm chẳng lẽ nơi đây khó khăn đến nơi này chỉ dị thú, thế là do đầu nhìn nhìn, đã thấy chỉ cần bước ra một bước liền có thể đem vạn toàn đồ lục nắm bắt tới tay. Hắn hưu tâm nói một tiếng, lại chợt nghe Bác Mỹ mở miệng, âm thanh nghiêm trọng, lui ra ngoài. Lê Sinh còn chưa phản ứng lại, Bác Mỹ lần nữa gấp rút mở miệng một tiếng, lui ra ngoài. Bác Mỹ quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng lần nữa thời điểm đã thanh sắc câu lệ, mau lui lại. Lê Sinh cả kinh, cũng không vì Bác Mỹ giọng của sinh giận, đáy lòng của hắn cũng tại cấp tốc tính toán nhường Bác Mỹ lo lắng như thế do, chẳng lẽ là phía trước có biến cố gì? Hắn chưa từng mở miệng hỏi thăm, tự tốc lui về phía sau. Ba người lui về tốc độ đều rất nhanh, cho dù là theo thứ tự xếp hàng hướng về chốn đi, cũng bất quá ngắn ngủi mấy tức, đứng ổn định ở trận pháp bên ngoài. "Tiên bối, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Lê Sinh vội hỏi. Kế Minh cũng đồng dạng nhìn về phía Bát Mỹ. Bát Mỹ nhảy lên nắm nhị tư thái đầu, nhìn xem Vương Sa Đạo, người cứ nhìn chính là. Vừa mới nói xong, ba người trước đây trong trận pháp có băng liệt thanh âm chuyển đến. Lê Sinh vội vàng nhìn lại, chỉ thấy vừa mới bọn họ đứng lập chỗ, cùng với cân nhắc ra khắp nơi trận nhãn, đều xuất hiện từng cái từng cái hở. Trong cái khe có ngọn lửa màu đen từ từ dựng lên. Nhìn thấy ngọn lửa đồng thời, Lê Sinh đã biến sắc. Loại này dị hỏa hắn từng tại trong điện tịch gặp qua, biết rõ hắn đáng sợ, đừng nói là hắn, liền xem như đại la tụt cùng nhân vật dính lên, cũng không thể dễ dàng thoát khỏi, bởi vậy lại tên thần hỏa. Nếu là vừa mới bọn hắn chưa từng kịp thời ra khỏi, lúc này lây dính những thứ này dị hỏa, coi như không chết cũng muốn thoát nửa tầng ra. Đây là có chuyện gì? Kế Minh vấn đạo. Bác mỹ ánh mắt yếu ớt, "Đạo, ta đoán không sai, nơi đây dị tượng cũng không phải là tiên sinh địa dưỡng, mà là người vì." Lê Sinh nghe vậy đã kinh ngạc, làm sao lại Bắc Mỹ liếc nhìn hắn một cái, đạo: "Nơi đây dị tượng nhìn như tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, kỳ thức khắp nơi có dịu độc vết tích. Nếu thật là trời sinh đất dưỡng pháp bảo chi trận, cũng tuyệt không có đơn giản như vậy liền bị ta xem ra manh mối." Sự thật rất rõ ràng, có người cố ý lấy vạn toàn đồ lục làm mồi nhử, dù trước mọi người tới, nó mục đích không rõ. Bốn người còn tại ở đây riêng phần mình thương nghị, chẳng nghe sau lưng gò núi chỗ có người kêu thảm, liên tiếp có cực hạn đau đớn. 753 chương 753, khó bề phân biệt phía dưới kế minh vội vàng hướng phía sau đi, nhưng thấy gò núi sau đó, đã máu chảy thành sông. vừa mới bị nắm nhị tư thái gây thương tích đáng người, lại cũng đã chết đi. Bác Mỹ từ nắm nhị tư thái trên đầu nhảy đi xuống, liếc mắt nhìn mọi người vết thương, lại lúc ngẩng đầu nghiêm nghị nói, bọn họ là bị người một kiếm trăm giết. Nhiều như vậy lại là bị người một kiếm trăm giết. Lê Sinh có chút không thể tiếp nhận. Bác Mỹ chỉ nhìn khắp bốn phía, chóp mũi hơi hơi có rúm, hung thủ cách nơi đây không xa, còn cần cẩn thận một chút. Lê Sinh khắp cả người phát lạnh, nơi đây địa vực trống trải, nguyên bản không nên có bất kỳ người có thể ẩn hết lần này tới lần khác có người có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt đem mấy chục đại la toàn bộ giết, hơn nữa người kia liền giấu ở nơi đây. Lại đi trận Pháp chỗ nhìn một chút bác Mỹ đạo lại vượt qua gò núi đi tới trận pháp dị tượng phía trước mấy người mới giật mình trong trận pháp lại một lần xuất hiện biến hóa trước đây không lâu còn tản ra dị tượng vạn toàn đồ lục lúc này đã hiểu vô tâm hơi, giống như chưa bao giờ xuất hiện người nào tốc độ sẽ nhanh đến loại trình độ này Lê sinh Hà giọng nói không cần đủ nữa bác Mỹ bỗ nhiên thở dài một tiếng người này chỉ sợ là bởi vì kiên kỵ đầu này ngu xẩnân long mới có thể rời đi được xưng ngu xuân long ngắm nhi tư Thá không hề có cảm giác hắn cũng không cần suy xét bất cứ chuyện gì chỉ cần chờ bác Mỹ mở miệng chỉ huy Hắn theo Bác Mỹ ý tứ đi làm cũng liền đủ. Kế Minh trong lòng so Lệ Sinh trầm hơn, bởi vì hắn rất rõ ràng nắm nhị tư thái chân thực thực lực, muốn để một người tại nắm nhị tư thái dạng này, Đại La chín cảnh trước mặt làm đến thần không biết quỹ không hay giết người đồng thời lấy đi vạn toàn đồ lục. Cảnh giới của hắn, ít nhất phải tại Đại La đỉnh phong phía trên mới có thể làm được. Địch thủ, phải chăng đã đột phá Đại La. Kế Minh hướng Bác Mỹ truyền âm. Bác Mỹ hướng Kế Minh xem ra, nó tự nhiên biết Kế Minh ý tứ, đạo, chưa hẳn đột phá Đại La, nhưng ít ra cũng tại Đại La cảnh. Kế Minh trong lòng lẩm người này mục đích, đến cùng là cái gì? Bác Mỹ chỉ là lúc đầu. Có thể thấy được nó cũng không có đầu mối. Đạo huynh ba chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Lê Sinh đạo, kế minh lắc đầu, hôm nay chi cục đã biến thành lập tức tình huống. Người sống cũng chỉ có người ta bốn người, chờ rời đi cấm địa, tất có một hồi không nhỏ lo lạc. Đương nhiên, cả giới Đại La cũng không nhiều, bây giờ có vài chục người đồng thời chết đi, một người trong đó càng là thiên chi thánh địa thánh nữ, thượng giới tất phải có một hồi hỉ vị sợ toan. Lệ Sinh là một cái người thông minh, hắn đã nghe ra kế minh trong lời này ý tứ. Hắn đầu, đúng vậy a, bây giờ Huyền Diệu tiên tử cùng Đông Đảo Đại La chết ở người thần bí trên tay, thượng giới tất có một hồi rung chuyển. Kế Minh cảm thấy chợt cảm thấy hài lòng. Bây giờ, Huyền Diệu Tiên Tử chết có sặc pẹ gỗ ác, hắn cũng không cần khổ đi nữa buồn bực tại sau này chịu Thiên Trì Thánh địa dây dưa. Người này tất nhiên không dám nhìn thẳng chúng ta, chứng minh hắn còn trong lòng còn có kiêng kỵ, nếu như thế, tạm thời liền không cần quản hắn. Kế tiếp, không ngại tiếp tục hướng về cấm địa chỗ sâu đi. Kế Minh đạo: "Lê Sinh Thánh Tử lại tại lúc này mặt lộ vẻ khó xử, đạo, tiếp xuống hành trình, chỉ sợ ta không có thể cùng đạo huynh đồng hành. Chỉ vì thân ta là ngàn học tông thánh tử, lúc cần phải lúc trở về một chuyến, xử lý tông môn lớn nhỏ tất cả sự vụ." Kế Minh gật đầu, cũng không ngăn cản. Nếu như thế, sau này đợi ta ra cấm địa, không ngại tụ lại." Lê Sinh Thánh Tử cười nói, "Đó là tự nhiên, chờ đạo huynh ra cấm địa, cứ tới Hàn Hạc Tông tìm ta." Đường lui xa xôi, hy vọng đạo huynh có thể lấy được cơ duyên lớn, gặp lại lúc đã vào đại la. Chờ Lê Sinh Thánh Tử thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, bác Mi Đạo, theo ta thấy, ngươi vẫn là nên đem người này lưu lại, vạn nhất rời đi cấm địa hắn liền đem chuyện hôm nay trắng trợn khoe khoang lại nên làm như thế nào? 754 chương 754, Thiên Hạc Tông thay đổi kế minh ngược lại cũng không lo lắng Lê Sinh Thánh Tử sẽ đem chuyện hôm nay trắng trợn dương. xoay người qua đem bác Mỹ mà nói không hề để tâm, nhìn nơi xa đạo, càng đi về phía trước vừa đi, như trong vòng 3 ngày không thấy dị tượng cơ duyên, chúng ta lại đi ra cũng không muộn. Nói đến, một lần này cấm địa hành trình đối với kế minh mà nói đã thu hoạch tương đối khá. Trước đây không lâu dưới sự trùng hợp đem hòn đá kia tinh hồn phách thu vào hoa hạ đỉnh, chính như trước đây hoa hạ đỉnh thôn vẻ huyết ma một dạng, huyết ma sau cùng hết thảy thiên phú và kỹ năng đều rơi vào kế minh trên thân. Bây giờ, tảng đá tinh thiên phú cũng bị kế minh hấp thu, tức ngừng bốn phía trọng lực biến ảo. Loại năng lực này như vận dụng trên chiến đấu, liền có thể đánh bất ngờ. thậm chí quyết định một trận chiến đấu thắng bại, dù sao nó năng lực thiên phú vận dụng đến cực hạn, là nhường thác nhị tư thái mạnh như vậy người đều khó có thể chịu được. Kế Minh bây giờ tự nhiên làm đến tảng đá tinh như thế mấy chục vạn lần trọng lực như cánh tay sai, nhưng muốn làm mấy ngàn lần vẫn là rất dễ dàng. Năng lực này, nhường Bác Mít đều hết sức đỏ mắt. 66 Lê Sinh ra cấm địa, thẳng đến ngàn Hạc Tông mà đi. Ngàn Hạc Tông bên trên, mỗi một cái đi ngang qua đệ tử đều đối Lê Sinh tất cung Hắn thân là ngàn Hạc tử, lại là tu vi cao nhất một trong mấy người, bây giờ càng là ngàn Hạc Tông tiêu bài cùng trụ cột, vô số đệ tử đều lấy hắn làm gương. Lê Sinh mỉm cười, để cho người ta như một xuân phong Một đường tiến vào tông môn chính điện, mấy người tiến lên đón, sắc mặt đều có chút hoang loạn. "Lê Sinh, Lê Sinh." Lê Sinh khẽ nhíu mày, trưởng môn có gì lo lắng như thế, nhất định muốn Lê Sinh nhanh chóng chạy về. Nan Hạc Tông tông chủ âm thanh khẽ run, "Lê Sinh, Thiên Chỉ Thánh địa Huyền Diệu Tiên tử một chuyện, ngươi có biết chớ tướng. Trước đây không lâu, Thiên Chỉ Thánh địa phái người tới, chỉ nói Huyền Diệu Tiên tử cùng ngươi đồng hành, bây giờ mệnh hồn ngọc vụt, đã đi." Lê Sinh biến, nhìn xem trưởng sắc, chỉ có không ổn cảm giác. Nhưng hắn sắc như cũ nghiêm bình tĩnh. Huyền diệu sát thực chết đi, chỉ vì trong cấm địa xuất hiện một người thần bí, không chỉ có công kích huyền diệu cùng người khác đại la, liền ta cũng thu thứ nhất kiếm, nếu không phải ta kịp thời thoát đi, lúc này sớm đã chết tại cấm địa. Ngàn Hạc Tông tông chủ nghe vậy, thần sắc tăng thêm 3 phần sầu khổ, "Đạo, quả thật như thế. Quả thật ta ngàn Hạc Tông thái ương. Lê Sinh lập tức càng cảm thấy sự tình phức ổn, "Đạo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tông chủ sau lưng, một cái trưởng lao nói, "Thiên trì thánh địa trưởng lão lúc đến, chỉ nói như huyền diệu bình yên vô sự cũng không sao, nếu là thật chết đi, mà ngươi lại không nộp ra hung thủ, liền nhất định phải ta ngàn Hạc Tông dễ nhìn." Lễ sinh lập tức hơi biến sắc, trước đây ta đi cấm địa lúc, cũng là Thiên Trì Thánh địa người mời ta đi tới, bọn hắn cũng biết cấm địa bên trong nguy cơ nhiều đến kinh ngạc, chỗ nào là ta có thể dự liệu đến. Bây giờ Huyền Diệu xẻ ra chuyện, cũng không phải ta nguyện ý, làm sao đến mức như vậy hùng hộ dọa người. Kỳ thực trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, ngàn hạ tông thế không bằng người, nơi nào có thể cùng Thiên Trì Thánh Điệu giảng đạo lý. Mấy người còn tại trong điện trò chuyện, ngoài điện một người bỗng nhiên đẩy cửa vào, kỳ diện nặng như nước, đang khi nói chuyện cũng không chút khách khí, "Đạo, thánh tử, ta Diệu thánh nữ cùng, cùng đi cấm địa, bây giờ nản mệnh hồn ngọc giản vỡ vụt. Liên Thánh chủ lấy truy hồn chi thuật cũng phát giác hắn đã chết đi, vì cái gì ngươi liền không có thể bình yên trở về? Ý của lời này đã để ngàn hạc tông đám người đột nhiên biến sắc, chỉ vì nghe hắn ý tứ dường như là, huyền diệu tất nhiên xảy ra chuyện, như vậy ngươi liền cũng nên cùng cho cùng, không nên bình yên vô sự. Lê Sinh thánh tử quay đầu đi xem, chỉ đông đầu vào tới một hồi trường phong. Rõ ràng là Thiên trì thánh địa trưởng lão ngang tàng ra tay. 755 chương 755, mịt mờ người này ra tay hơi bị quá mức cay độc. Kế Minh lách mình tránh lẽ, thân pháp hơi hơi xê dịch, 10 phần kinh nghiệm tránh thoát tất sát một kiếm. Ở trước mặt hắn là một cái sử dụng kim xà đoạn kiếm nữ tử. Kế Minh sau lưng, Thác Nghi tư thái đầu vai bác mị chập chật, chật thăng thanh, nữ hài này nhìn xinh đẹp động là người, như thế nào ra tay tàn nhẫn như vậy. Kế Minh cùng nữ tử ở giữa trong phòng, rõ ràng là Kế Minh rơi vào hạ phòng, lại lúc nào cũng sẽ chịu một chút vết thương nhẹ, đây vẫn là Kế Minh vận dụng phòng tiên quyết, cho nên tốc độ cực nhanh nguyên nhân. Nữ tử này tuổi còn trẻ đã tiến vào đại la, hiển nhiên là nào đó tông môn thiên kiêu đệ tử, ra cấm địa sau đó thật tốt điều tra thêm, nhìn một chút cái này cô nương xinh đẹp là ai nhà, độ cùng lúc còn trẻ phó hăng có chút tương tự. Bị nó đang ngồi thác nhĩ tư thái nghe được phó hoan hai chữ sau đó con mắt hơi sáng, giống như có cái gì ngôi sao đang ấy Kế Minh hoàn toàn chính xác không phải nữ tử này đối thủ, tuy hắn chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng coi như đem đủ loại thiên phú đều sử dụng được, đều chưa hẳn có thể đánh bại nữ tử này. Bây giờ bắt đầu, Kế Minh từ đáy lòng minh bạch kim tiên 9 tầng cùng đại la nhất cảnh trên lệnh. Ban đầu Kế Minh có thể lấy nguyên anh cảnh giới cùng anh biến tuột cùng nhân vật rằng co nhau, đó là dòng giá một cái đại cảnh giới vượt qua. Bây giờ, kim tiên 9 tầng cùng đại la một tầng chỉ có chỉ là một ít tầng, Kế Minh cũng thấy cố hết sức. Hắn nhưng lại không biết Phía trước cái này mặc quần dài màu đỏ tư thế hiên ngang cô nương là thiên chỉ thánh địa thiên tài, coi như cùng Huyền Diệu tiên tử so sánh cũng không kém bao nhiêu, nếu không phải nàng tu đạo thời gian so Huyền Diệu tiên tử thiếu đi 300 năm, lúc này cảnh giới nhất định so Huyền Diệu tiên tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hơn nữa, nàng này tại đại la nhất cảnh bên trong thuộc về lắc đắc không có mấy cao thủ, nếu là lớn bình thường lá nhất cảnh chưa chắc có thể đem kế minh bức đến loại trình độ này. "Nàng bạn đi." Tiếng đàn bà sắc câu lệ, Song Mi dự thẳng, vì gốc cây này phủ miên, ta ở chỗ này trông ròng rã mấy chục ngày, ngươi lại tạm thời đem Kim phủ miên hái được đi. Ta nhất định muốn giữ ngươi. Nữ tử xuất thủ phương vị xảo trá ngoan độc. Một bên khác, bác Mỹ nhìn có chút hạ hệ nhìn một màn này, khó trách cô nương này sẽ có thủ sâu như vậy đại hận, nếu ta là nàng, bây giờ cũng nhất định hận không thể muốn đem Kế Minh chém thành muôn mảnh. Thác Nhị Tư thái cười hắc hắc 2 tiếng. Bọn hắn cũng không lo lắng Kế Minh an nguy, một mặt là bởi vì Kế Minh thực lực không tầm thường, thi triển toàn lực nữ tử chưa chắc là đối thủ của hắn, một mặt khác là Thác Nhị Tư thái thân là đại la đỉnh phong, ở cách gần như vậy dưới tình huống, vạn nhất có biến cố gì cũng có thể tùy thời cứu Kế Minh. Kế Minh hữu tâm nhìn mình làm phía dưới thi triển toàn bộ thủ đoạn thực lực, cho nên cùng nữ tử không ngừng chiến đấu. mấy phen sau khi giao thủ, quyết định sử dụng trọng lực không gian. Nhưng vào lúc này, nữ tử từ trong lực đột nhiên bắn nhanh ra từng cái kim quang lóng lánh vũ khí, thấy không rõ kỳ hình thái, chỉ thấy cái bóng tại lúc gần lúc hiện, tựa như kim xà. Kế Minh con người co rúm lại, tốc độ thật nhanh. Cách đó không xa Bác Mỹ cũng lập tức biến sắc, không hề nghĩ tới nữ tử sẽ dùng loại thủ đoạn này. Kế Minh, cái thứ kim xà đã đến rồi kế Minh chỗ cổ, lần này liền thác nhị tư thái cũng không kịp cứu viện. Khẩn yếu con đầu, nữ tử kia bỗng nhiên biến thủ thế, đem kim miễn cưỡng dừng ở kế Minh trên cổ, chỉ ở kế Minh trên cổ lưu lại nhàn nhạt, nhạt một đầu thơ máu. Nữ tử cứng cổ Trường Kế Minh, bây giờ biết lợi hại a. Mau đưa Kim Phủ Miên trả lại cho ta. Nhìn thấy một màn này, Bác Mỹ đột nhiên thở vào một cái, Kế Minh chung quy là gặp một cái mẹo cứng rắn mềm lòng hàng, bằng không lần này đủ hắn ăn một bẩu. Vậy chúng ta còn cứu hắn sao? Tháp Nhị Tư thái dương mắt lên nhìn nó. Bác Mỹ tở dài nói, cứu a, vạn nhất sau đó thật sự xảy ra chuyện, tội lỗi liền lớn. Hắn dù sao cũng là phó hoan truyền nhân duy nhất, vạn nhất xảy ra chuyện gì, về sau ta không có gì khuôn mặt đi gặp phó hoạn." Tháp Nhị Tư thái đang muốn hành, đã thấy phía trước Kế Minh đã lâu thở một hơi, lại toàn thân hơi rét, phát ra kim sắc Vì hoàng tia rằng có khiếp người vì thế, chính là toàn lực thi triển phòng thiên quyết bộ dáng, lại ở trước mặt hắn nữ tử bỗng nhiên kêu đau một tiếng, hai đầu gối không tự chủ quỳ xuống, lại là trọng lực không gian xuất hiện. Hơn bạn lần trọng lực không gian, nhưng nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính là trong chấp nhoáng này, Kế Minh dưới chân khẽ nhúc nhích, huyền Phật kiếm một tiếng kêu to, hóa thành tàn ảnh, lại xuất hiện lúc đã rơi vào cổ của cô gái bên trên. Cổ của cô gái bên trên lập tức xuất hiện một đầu cực nhỏ tơ máu. Nàng ngẩng lên đầu nhìn Kế Minh, trong mắt như cũng lập cường cùng Kế Minh bị nàng chừng nửa ngày, Phật kiếm rút lui trở về, người đi. đi. Cô nương này không so sánh được lâu trước Huyền Diệu muốn mạnh hơn không thiếu. Bác Mỹ cao giọng nói, "Kế Minh, không ngại giữ nàng lại đến đây đi. Người gặp qua Huyền Diệu sư tỷ?" Nữ tử bỗng nhiên kích độc lên. Kế Minh đang muốn đáp lại, đột nhiên nghĩ đến là hắn đem Huyền Diệu giết chết, lúc này nói trước đây không lâu vừa mới gặp qua, bất luận như thế nào cũng không quá phù hợp, bởi vậy đạo, chưa từng thấy qua, chẳng qua là ban đầu tại Nga thành trong buổi đấu giá từng có gặp mặt một lần. Lúc đó chỉ cảm thấy nàng vẻn váo hung hăng lòng dạ mọn, Hình dạng cũng liền qua quýt thái thượng giới khắp nơi cũng là có tiếng không có miếng nhân vật. Nữ tử nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run, từng trận cười lạnh, nói quát không biết ngượng: "Ta Huyền Diệu sư tỷ khuôn mặt đẹp tại thượng giới đều thanh danh hiển hách không người có thể so, há lại ngươi một cái vô danh tiểu tốt có thể bình phẩm từ đầu đến chân?" Cô nương này phòng má tức giận bộ dáng có mấy phần khả ái, cũng làm cho Bác Mỹ vừa cười một hồi. Kế Minh nhìn nha đầu này, bộ dáng rất giống không dành thế cô tiểu cô nương, nói chuyện không hề cố kỵ, suy nghĩ lại một chút trước đây không lâu nàng vốn có cơ hội trọng thương chính mình, lại vẫn cứ tại tạm thời cải biến chú ý, có thể thấy được kỳ tâm mà không tệ. Kế Minh gãi đầu, quyết định tạm thời đem nàng lại, những chuyện khác ra cấm địa lại nói. Liên như vậy, một nhóm bốn người hướng về cấm địa chỗ sâu đi đến. Kế Minh đi đầu, Tháp Nhi tư thái sau đó, Bác Mỹ đứng trên vai của hắn, cuối cùng là bị Kế Minh trói buộc linh lực cô đương. Nàng là thiên chỉ thánh địa đệ tử, đạo hiệu Mị Mở, cùng Huyền Diệu thuộc về cùng thế hệ. Lúc này, Mị Mở hai mắt hung hăng trừng Kế Minh bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, chờ ra cấm địa, ta nhất định phải người để mắt. Bác Mỹ quay đầu nhìn Mị Mở, "Cô nương." Mị Mở nâng lên đầu nhìn Bác Mỹ một mắt, "Chuyện gì?" Ngữ khí giữ trong nội tâm nàng nhưng là một cái khác bức ý nghĩ, con này tiên thú có được đáng yêu như thế, hết lần này tới lần khác theo cái tên xấu xa này, đáng tiếc. Nữ nhân trời sinh đối với Mao Nhung Nhung đồ vật có không ra ưa thích, nhất là Bác Mỹ chủng loại kia thuần, chỉ cần giúp ở đây nhi, chính là một đoàn quả cầu Nhung nhi. Bác Mỹ còn không biết trước mặt cô nương này có đem nó thu làm tư sủng ý nghĩ, bằng không nhất định muốn tức giận đến dòng chân. Nó cười híp mắt nhìn mịt mở, "Cô nương, người lớn bao nhiêu?" Tu đạo 280 lại. Nghe Bác Mỹ nói chuyện 10 phần ôn hòa, mịt mờ giọng của cũng không khỏi nhu hòa 3 phần. Đi ở phía trước kế minh chợt cảm thấy vi kình, chính hắn là cho mượn chỗ kia thần bí không gian phúc mới có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tiến vào Kim Tiên đỉnh Bây giờ mịt mờ tu đạo chỉ là 280 năm. cảnh giới đã đại la, nói đến coi như huyền diệu tiên tử tiên tư cũng chưa chắc có thể cùng nàng so sánh. Sư phó ngươi là ai?" Bác Mỹ hỏi lại. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Bác Mỹ một mực tại cùng mịt mở trò chuyện, ngắn ngủi mấy câu, đem nàng nội tình hỏi được rõ ràng. Bây giờ, Kế Minh xác nhận cô nương này phải không ám nói đời, không cần nói sống 280 năm, coi như kiếp trước 20 tuổi tiểu cô nương, có người hỏi một chút các nàng ở đâu ở đều chưa hẳn chịu nói. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một vấn đề hỏi xong, Bác Mỹ xoay người qua, cuốn đi ở phía trước Kế Minh hô, "Uy, ta đã cho ngươi đem cái này tiểu tức phụ nội tình hỏi rõ." Miện mặt của Lập Tức đỏ bừng, mang theo giận dữ, ngươi sao có thể dạng này? Kế Minh không quay đầu lại, chỉ nghe sau Lương tiểu cô nương tức giận chất vấn cùng bác mỹ ác thú vị cười to, trong lòng chỉ cảm thấy bình yên. 756 chương 756, Lê Sinh chi khó khăn Lê Sinh thánh tử cấp tốc thoát đi ngàn Hạc Tông. Trước đây không lâu còn từng hiên ngang lẫm liệt, tại thượng giới không người không hiểu Lê Sinh, bây giờ lại như chó nhà có tang. Lê Sinh, ngươi là ta ngàn Hạc Tông trước nay chưa có tư tài. Bây giờ ngàn Hạc bởi vì một chuyện bị này lại ta cùng với tất cả trưởng lão thương nghị, chỉ có bảo đảm bình yên rời đi, mới đủ lấy tổn ta ngạn Hạc Tông hòa. Đây là Ngàn Hạc Tông tông chủ trước khi chết đối với Lê Sinh thánh tử nói lời. Lê Sinh đang lẫn trốn hướng về cấm địa trên đường, hồi tưởng trước đây giết chết Huyền Diệu lúc chẳng cảnh, đến hôm nay Ngàn Trúc Tông đại kiếp, không biết làm tại sao, Lê Sinh còn muốn đi tìm kiếm kế minh. Nhưng ba thiên trì thánh địa chi thế lực, ngàn vạn năm tới không người có thể lay động, coi như bên cạnh hắn có một đại la tám cảnh nhân vật, lại như thế nào có thể cùng trời trì thánh địa chống lại. Lê Sinh trong lòng đống có chút chần chờ. Lúc này, Thiên Mị Tông bên trên, Thiên Mị cũng nhận được Ngàn Hạc Tông bị Thánh Địa trả thủ tin tức. Huyền Diệu Tiên Tử chết bởi Lê Sinh Thánh Tử chi thủ, Thiên Trì Thánh Địa trả thù Ngạn Hà Tông, bây giờ ngàn Hà Tông tông chủ chết đi, Lê Sinh Thánh Tử chẳng biết đi đâu, ngàn Hà Tông gần trăm năm nay vừa mới có chỗ khởi sắc danh tiếng cùng thực lực, rất xuống màn trượng. Thiên Mị trấn kinh im lặng, phản ứng đầu tiên liền cảm giác tin tức này tuyệt không có khả năng, Lê Sinh Thánh Tử làm sao lại giết Huyền Diệu? Tới truyền tin tức nhân chỉ là cúi đầu, nghe nói, giết chết Huyền Diệu Tiên Tử, chưa chắc là Lê Sinh thánh Tử. Nhưng Lê Sinh thánh Tử lại không chịu đem hung phạm cáo chi Địa, bởi vậy mới có thể làm cho Thiên Thánh Địa giận Sinh cùng Ngạn Hà Có người rất hền dịu, Lê Sinh lại không chịu cáo chi hung phạm. Thiên Mị như cũ cảm thấy không có khả năng, nếu thật là có người rất hền dịu, lấy Lê Sinh tính cách nên tự tay vì nàng báo thù mới là, tại sao sẽ không muốn cáo tri hung phạm. Tóm lại, chuyện hôm nay khắp nơi tồn lấy kỳ quặc. Thiên Mị đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện, bất luận như thế nào, Lê Sinh 3 lần 4 lượt cứu ta, chuyện hôm nay, ta nên giúp hắn một tay. Ngoài điện, có người ngăn lại nàng, thánh nữ, Lê Sinh thánh tử sự tình, chủ cố ý dặn dò, ngài nhất định không thể tham dự. 66 kế minh cùng Bác Mỹ đi tới cấm địa chỗ sâu. Ở đây nhưng thấy hoang sơn giá lĩnh Độc trướng khắp nơi, vốn nên là hoang vu dân cư, hết lần này tới lần khác có một chỗ cao cao nổi lên đia đá, trên tấm bia đá không thấy chữ viết, nhưng nó mặt ngoài mười phần bớ bước, hiện nhiên là có người lấy kiếm san bằng. Nơi đây bia đá nên người nào lập, nhìn hắn mật độ cùng trọng lượng, định không phải người thường. Kế Minh đạo. bác Mỹ lúc này nhảy lên đầu của hắn, vẻ mặt nghiêm túc, là phó hoan. Kế Minh nghiêng đầu nhìn nó một mắt, người cùng nữ đế cùng nhau tới qua nơi đây, Bác Mỹ lắc đầu, cũng không tới qua, nhưng giống nơi đây bia đá, tay bút rõ ràng là phó hoan thủ đoạn. Ta cùng với nàng đồng hành không biết bao nhiêu năm, đối với nàng tính cách rõ ràng nhất bất quá Kế Minh ngẩng đầu nhìn trước mặt phóng lên trời bia đá, "Đạo, vậy ngươi có biết nữ đế lưu lại khối đá này vì dụng ý?" Bác Mỹ như cũng không biết, lại nói, "Phó hoàng tử tiến vào giới này sau đó, ta lúc nào cũng cùng cùng một chỗ, duy nhất tách ra một đoạn thời gian, chính là nàng đột phá đại la sau đó, bắt đầu tìm kiếm đi đến những không gian khác thời điểm." Bởi vậy, toàn này bia đá, nên nàng vào lúc đó lưu lại." Nói chuyện, Bác Mỹ từ Kế Minh trên bờ vai nhảy lên, vượt qua mấy tầng trượng, cuối cùng đứng tại bia đá đỉnh. "Như thế nào?" Kế Minh ở phía dưới xa xa vấn đạo. Phía trên truyền đến Bác Mỹ thanh âm, "Có một hàng chữ." Trên viết, đi sớm về khuya buôn ba chỉ vì một cánh cửa sổ. a kế minh một cái chấp mắt cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, nhưng dù sao nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Vì phía sau mịt mờ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi là nói, tòa này bia đã là phó hoan nữ đế lưu lại. Câu hỏi thời điểm, mịt mờ mắt sáng long lánh, giống như ngôi sao đang lói lên. Rõ ràng lại là một cái phó hoan nữ đế tiểu mê mội. Phía trên, bác Mỹ vẫn đạo, như thế nào, nghĩ ra được có hay không? Kế minh nếu mày, trong lòng có chút Trong ngày thượng phó hoan nữ đế nhưng lưu lại chìa khóa bí mật, đều nhất định là một chút câu thơ, hôm nay không biết tính sao lưu lại một câu kỳ kỳ quái quái nói linh tinh. Đi sớm về khuya buôn ba chỉ vì một cánh cửa sổ. Kế Minh bây giờ đối với vị này nữ đế tràn ngập kháng nghiệm, chỉ vì một cánh cửa sổ, vì cái gì không phải một cái giường. Phía trên, bác Mỹ lớn tiếng nói, "Kế Minh, Người tốt nhất suy nghĩ một chút, kiếp trước có cái gì danh nhân danh luôn là như vậy." Phó hoạn nàng tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ lưu một câu không từng có người nghe qua nói ra tới. Kế Minh mắt hơi hơi sáng lên, hoàn toàn chính xác. Ngày xưa nữ đế lưu lại cũng là lưu truyền cực lớn câu thơ, nếu là nói linh tinh, vậy liền cũng nên là kiếp trước một chút danh ngôn, hoặc ba ca. Kế Minh Phúc Chí Tâm Linh ngẩn đầu hô to, khi người mê thất trên đường có thể trông thấy cái kia ánh đèn. Nói ra câu nói này thời điểm, Kế Minh trong lòng chỉ cảm thấy có một chút quẻo. Cầm trong tay đến kịch bản là tại cổ đại, hết lần này tới lần khác phải dùng loại này tràn ngập khí tức hiện đại ca từ tới mở ra trước mặt bia đá sau bí mật. Hậu Phương mịt mờ cảm thấy nói gì không hiểu, hoàn toàn không thể minh bạch trước sau hai câu nói quan hệ. Nhưng mà, ba người trước mặt bia đá lại bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. quả nhân là phó Hoan tay bút. Chiều sáng giải tán lúc sau, dẫm dạp chẳng chịt chữ viết xuất hiện ở trên tấm đĩa đá. 757 chương 757, nữ đế lưu lại bí mật tu đạo hơn 1.2005, mãi đến hôm nay đột phá đại la, vốn cho rằng cuối cùng có thể phá nát nơi đây giới tế về đến cô Hương, ai ngờ quanh đi quẩn lại lại sẽ đến ở đây cấm địa. Bản thân tiến vào bị ngạn cảnh giới sau đó, liền cuối cùng cảm giác trong còi u minh có cảm ứng muốn ta đến chỗ này, bây giờ theo hắn cảm ứng đi tới đầu mường, mới biết là cấm địa chỗ sâu. Lại không biết, phía trước lại là cái gì quan cảnh. Kế Minh ánh mắt di động xuống dưới, Bên hai chính là sau lưng tiểu cô nương theo chữ viết túi đầu mở miệng âm thanh, nhưng, bất luận phía trước chờ lấy ta là cái gì, ta cũng đều nên đi tới. Đi qua nơi đây phía trước, xem đầu này tiên lộ phần cuối đến tột cùng là cái gì. Mịt mờ trong lòng kinh hãi, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hôm nay đi theo kế minh một đường đi tới nơi này, gặp được phó hoan nữ đế tại thượng giới còn để lại cuối cùng một đoạn chữ viết. Hơn nữa đoạn này chữ viết chối để lộ ra tin tức, đủ để cho thượng giới dung chuyển. Cái gì gọi là tiên lộ phần cuối? Cái gì là bị ngạn cảnh giới Con đường này cho nên ngay cả Phó Hoan Nữ Đế cũng không có nắm chắc, như vậy phía trước đến tuột cùng là cái gì? Trên tấm bia đá chữ viết chậm rãi phai nhạt xuống. Bác Mỹ Tử từ trên tấm bia đá nhảy xuống, rơi vào kế minh trên bờ vai, thở dài một hơi đạo, nguyên lai Phó Hoan trước kia là tới đến rồi nơi đây. Nhưng vào lúc này, kế minh trong ngực đột nhiên bay ra một đạo quang mang, càng là vạn thú đồ tự chủ bay ra, chỉ thấy nó giữa không trung không ngừng chấn động. Kế minh thần sắc đại biến, hắn thân là vạn thú Newton chủ, bây giờ vậy mà không thể khống chế vạn thú đồ, chỉ cảm thấy trong đó có đồ vật gì muốn ra tới. Các nhi tử thái nhìn lại, vẻ mặt nhiu tố. Miệt mờ thân thể khẽ run, tại Vạn thú đồ tán bày ra cô khí tức này dưới có chút rụt rè. Là nữ nhân kia. Kế Minh cuối cùng phát giác được cô này rung động đến từ nơi nào. Ban đầu ở Không Ta tông mộ tổ bên trên, bọn hắn ngộ nhập hoàn toàn, sau đó tại trên suối vàng nhìn thấy cô gái thần bí kia, chỉ vì đúng nhất thủ thi, nữ tử này liền tiến vào Vạn thú đồ nhận Kế Minh làm chủ, lúc đó còn cảm giác 10 phần kỳ quặc. Bây giờ, Vạn thú đồ tại không chịu Kế Minh nắm trong tay dưới tình huống tự chủ mở ra, một người nữ nhân chân, từ bên trong nhẹ nhàng linh hoạt mà bước đi ra. Kế Minh cùng Bác Mỹ ba người lập tức thở, tháp nhị tư thái như lâm đại địch. Hắn từng tiến vào Vạn thú đồ, biết rõ cô gái kia cảnh giới thâm bất khả trắc, nếu là sau đó có biến cố gì, tất nhiên là một hồi đại chiến. Nữ tử từ Vạn thú đồ đi ra, nàng đảo mắt đám người, ánh mắt chỉ ở kế minh trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, liền quay người nhìn về phía sau lưng kia đá. Trên tấm bia đá chữ viết đã nhạt không thể nhận ra, nhưng nữ tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn bia đá đỉnh câu nói kia, nàng khẽ hé môi son, nhàn nhạt mở miệng, càng là hát đi ra, như châu rơi khay ngọc, dư âm còn vang vẳng bên tai, đi sớm về khuya buồn ba chỉ vì một cánh cửa sổ, khi người mê thất trên đường, có thể trông thấy cái kia ánh đèn sáu trên tấm bia đá chữ viết lần nữa lại phóng. Nhưng cô gái âm thanh cũng không ngừng, tấm mắt của nàng từ trên tấm bia đá chậm rãi di động, âm thanh lại tàng nói không ra bí thương. Gặp tình hình này, Kế Minh cuối cùng cảm giác nàng và Phó Hoan Nữ Đế có chút man mượt, lại thêm nữ tử này có thể hát ra người sứ lạ bài hát này, như vậy liền chỉ có hai loại rằng giải, một loại là bởi vì nàng từng nghe Phó Hoan hát qua, một loại khác liền bởi vì nàng cũng là xuyên qua mà đến. Kế Minh nghiêng người đối với Bác Mỹ đạo: người vương tin chưa từng thấy qua người này sao?" Bác Mị lắc đầu: "Đương nhiên chưa từng thấy qua, giống như nữ tử này cảnh giới, cả giới tìm không ra mấy cái, ta nếu thật gặp qua như thế nào lại quên?" Nữ tử này thân phận nhất thời càng khó bề phân biệt. Tước trưng một nén hương thế gian, một bài khúc bị nữ tử trước sau hát cho dù, nàng vùng xuống trán, vậy mà rơi lệ. Sâu kín, nàng quay người nhìn kế minh một mắt, không nói một lời, lại quay đầu, nhẹ nhàng vây vây tay, chỉ nghe mặt đất ù ù chấn động. Bia đá kia đột một từ mặt đất mọc lên, theo nữ tử cùng nhau hướng vạn thú đồ bay đi. 758 chương 758, gia cấm địa làm nữ tử kia tiêu thất, mịt mờ chỉ cảm thấy đặt ở cơ thể bốn phía khí thế cũng toàn bộ tiêu tan, trong lòng vẻ này để cho người ta khó chịu cảm giác gáp cũng cuối cùng không ở, nàng tại trong hoàng sợ ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn, Kế Minh bóng lưng, người này đến tột cùng là ai? Trên thân lại tàng lấy pháp bảo như thế, có thể có đại la tột cùng nhân vật tân thân. Mịt mờ chưa từng thấy qua đại la tột cùng nhân vật, dù sao từ phó hoang nửa đế năm đó một phen đại chiến, mấy tên đại la đỉnh phong đẫm máu, từ nay về sau tất cả đại la đỉnh phong cũng sẽ không tiếp tục xuất thế, mãi đến bây giờ. Nhưng Mịt mờ cũng tại trong thánh địa gặp qua đại la tám cảnh cường nhân, lúc đó mặc dù cũng cảm giác có một cô ép thế, cũng không giống vừa mới nữ tử kia giống như, để cho nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi còn phải tiếp tục hướng về phía trước sao? Bác Mị vẫn đạo Kế Minh nhìn một cái phương xa, lại nhìn một chút dưới chân vừa mới xuất hiện động sâu, đó là bia đá bị triệt hồi sau đó xuất hiện, bây giờ nhìn qua không khỏi có chút bờ buộn. Hắn suy nghĩ một chút, thở dài nói, con đường phía trước là nữ đế trước kia đều không cái gì nắm chắc hiểm địa, giống như ta như vậy cảnh giới đi tới, liền càng là tự tìm đường chết. Hôm nay không ngại ở chỗ này lưu lại tiêu ký, sau này lại đến cũng được. Kế Minh quay người, rời đi trước cấm địa, ta phát giác gần đây lúc nào cũng có thể chạm đến đại la danh giới bất chứng, nên tìm một chỗ yên tĩnh phá vỡ mà vào đại la. Bác vấn lời, cảm thấy tán thưởng. Không đến thời gian một năm bên trong ngươi từ Kim Tiên 8 tầng phá vỡ mà vào Đại La, cho dù là tại nơi chỗ trong không gian tu hành 300 năm cho nên hậu tích bà phát, nhưng nói đến vẫn là cường hành. Mị Mở nghe vậy lập tức kinh ngạc không hiểu, từ Kim Tiên 8 tầng đến lớn La chỉ dùng không đến một năm. Nàng mở miệng thời điểm chỉ dùng một loại cực độ ánh mắt khiếp sợ nhìn cái Minh, tiếp đó đạo, cả giới cũng chỉ có Lê Sinh Thánh Tử Thiên tư có thể cùng ngươi so sánh với. Câu nói này nói xong, nàng nhưng lại giống như nghĩ tới điều gì, có mấy phần chán nản nói, chỉ tiếc Lê Sinh Thánh Tử bây giờ bởi vì việc sư tỷ một chuyện chịu thánh địa truy sát, chỉ sợ khó mà vượt qua một cái này. Cố Minh Thần sắc lập tức biến đổi, hai đầu lông mày có 3 phần lang lệ, ngươi nói cái gì? Mịt mờ túi đầu, nàng lệ đến đúng Lê Sinh Thánh Tử có 3 phần ngưỡng mộ, dù sao giống như Lê Sinh nhân vật như vậy, tại thượng giới không ai không biết, lại sinh ra 10 phần xinh đẹp, chỉ cần là nữ tử liền sẽ có chút hâm mộ. Nàng nói thật nhỏ, trước đây không lâu Huyền Diệu sư tỷ một chuyện ngươi cũng biết, nàng dù sao cũng là ta Thiên Chỉ Thánh Địa thánh nữ, bây giờ vừa chết, thánh chủ tự nhiên giận dữ. Hắn đi tới ngàn hạc tông tìm được Lê Sinh thánh Tử, nhưng tử nói ra hững hờ. nhưng thánh tử lại nói là không biết, thánh chủ bởi vậy tại ngàn hạc tông một phen phát tiết, đầu tiên là giết ngàn hạc tông tông chủ, phía sau lại giết mấy tên trưởng lão. Bất quá, Lê Sinh thánh tử lại chạy ra ngoài. Trong lời nói này, lại đối thiên trì thánh địa thánh chủ có mấy phần oán giận, mị mờ đạo. Theo ta thấy, thánh tử chưa hẳn thật sự biết Huyền Diệu sư tỷ chân chính nguyên nhân cái chết. Thánh chủ làm sao đến mức như thế bức bách? Nàng không có chú ý tới, tại nàng mở miệng thời điểm, đứng ở trước mặt kế minh thần sắc dần dần âm trầm xuống. Lần này, liền bác Mỹ bên trên cũng có phẫn sắc, nghĩ không ra tiểu tử kia còn có mấy phần nghĩa khí, sự tình đến loại này trình độ cũng chưa từng đem chúng ta chịu ra tới, chỉ thiếp, bởi vì chúng ta nguyên nhân lại nhường hắn gặp đại nạn này. Kế minh trong đầu cũng có ấy náy cùng tức giận đồng thời xe lẫn, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Không biết lê sinh thánh tử lập tức dấu ở địa phương nào, chúng ta nên nhanh chóng tìm được hắn, vô luận như thế nào, quyết không thể để hắn chết ở trên thiên trí thánh địa trên tay. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù Lê Sinh thánh tử ở trên tiên trì thánh địa dưới sự bức bách đem hắn nói ra ngoài, Kế Minh cũng không có gì phất hận, dù sao giữa bọn hắn chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, mấy lần gặp nhau cũng đều bất quá là ngoài ý mớn. "Đi, ra cấm địa, cứu Lê Sinh." Kế Minh ngẩng đầu. 759 chương 759, phóng lên trời chỉ thánh địa bên trên ra cấm địa, cứu Lê Sinh. Kế Minh cùng bác Mỹ bọn người từ hoang dã nhanh như tên bắn mà vượt qua, thẳng đến cấm địa bên ngoài. "Ngươi có từng nghĩ, ra cấm địa sau đó nên như thế nào giải Lê Sinh lập tức cảnh?" Bắc Mỹ vấn đạo. Kế Minh ánh mắt u lãnh, Còn có 3 phần sắc ý, muốn hiểu hắn cuối cục, chính là trước hết để cho Thiên Trì Thánh Địa biết, huyền diệu cái chết bất quá là việc nhỏ. Bác Mỹ lập tức hiểu rõ, ngươi muốn đi một chuyến Thiên Trì Thánh Địa mộ tổ. Hoàn toàn chính xác, Kế Minh là muốn đem đối phó không ta tông thủ đoạn lấy ra đối phó Thiên Trì Thánh Địa. Đối với một cái tông môn tới nói, liền xem như trưởng muốn chết, đều chưa hẳn so ra mà vượt mộ tổ bị người bới mất mặt hơn. Nhưng Kế Minh một chút châm trước, cảm thấy đem cái này ý nghĩ ngoại trừ đi, hắn chậm rãi lắc đầu nói, Thiên Trì Thánh Địa mộ tổ chưa hẳn giống không ta tông đơn giản như vậy liền có thể tiến vào. hổ, muốn tìm đưa ra mộ tổ tiên điệu điểm cũng không đơn giản như vậy. Theo lập tức tình thế, Thiên trì thánh địa vận dụng vạn vật lầu thế lực tìm kiếm Lê Sinh, không bao lâu liền sẽ tìm được hắn. Chúng ta không thể lại kéo. Vậy ngươi định làm như thế nào? Bác Mỹ vấn đạo. Kế Minh đạo, lập tức biện pháp tốt nhất là, tất nhiên bọn hắn muốn tìm giết chết Huyền Diệu hung thủ, vậy liền cho bọn hắn một cái hung thủ. Mị Mơ ở tại bọn hắn sau lưng nghe như lọt vào trong sương mù, nàng nguyên bản là thiên trì thánh địa nhân, nghe Kế Minh cùng Bác Mỹ ở giữa thương nghị cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao bọn hắn tại nói sự tình rõ ràng là muốn đối phó Thiên trì thánh địa. Bác Mị nói tiếp, ngươi là muốn nói cho Thiên trì thánh địa, giết người chính là ngươi. Kế Minh gật đầu. cười nói, ta vốn không nguyện ý thêm phần đúng sai, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế. Mịt mờ há to miệng, cuối cùng nghe hiểu mấy phần, Huyền Diệu sư tỷ, là người giết. Nàng con định nói thêm vài câu, một bên Thác Nhị Tư Thái đã ngự xử một đạo thần thông, lấy linh lực đem hắn toàn thân cao thấp huyết đạo cùng kinh mạch phong tỏa, ném cho Kế Minh. Kế Minh khẽ động tâm thần mở ra tiên phủ đem mịt mờ ném vào, tiếp tục hướng phía trước gấp rút lên đường. Bác Mỹ cười nói, cô nương này xanh xinh đẹp, tâm địa cũng không tệ, không phải Kế Minh gật đầu, lần này rời đi cấm điệu ta cũng không có ý định người, chỉ cần có thể lấy hòa một chút biện pháp hiệu lên sinh chi cục. ta cũng không muốn sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Vậy ngươi có từng nghĩ, Lê Sinh ngàn hạ tông mưu thủ, lại làm như thế nào báo? Bác Mỹ đạo. Kế Minh hơi ngạc nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, Lê Sinh lập tức có cảnh, còn có ngàn hạ tông mấy người bị giết đại thủ, tất cả đều cùng hắn có quan hệ. Nếu muốn thay hắn báo thù, liền thật muốn cùng trời chỉ thánh địa đứng tại mặt đối lập, chỉ là không biết lập tức thiên chỉ thánh địa có bao nhiêu đại la đỉnh phòng, lại có bao nhiêu tiên khí. Đây đều là Kế Minh cần suy tính vấn đề. Bây giờ, ta có thác nhĩ tư thái một cái đại la đỉnh phòng, Bát Mị thực lực cũng không biết sâu cả, lại thêm vạn thú đồ trong kia cái nữ tử thần bí. Kế Minh cắn răng nói, Đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm, giống như Lê Sinh Chi cục, nhất định để ta tới giải khai không thể nghi ngờ. Bác Mỹ ngay vậy, ánh mắt nhu hòa, tận có vui mừng. Cấm địa bên ngoài. Lê Sinh Phi tốc phi nhanh, hắn đã vận dụng bí thuật thi triển suốt đời tu vi hướng cấm địa bỏ chạy, chỉ vì tránh né sau lưng Thiên Trì Thánh Địa người lùng bắt. Đoạn đường này ngàn vạn dặm, truy Lê Sinh người càng tới càng nhiều, bọn hắn cũng không phải là toàn bộ là Thiên Trì Thánh Địa nhân, còn có vì lấy lòng Thiên Trì Thánh Địa, hoặc cùng Lê Sinh sớm đã thù hận người. Nghĩ không ra, ta lại có một ngày sẽ như chó nhà có tang một đường chạy trốn. Lê Sinh Thánh Tử Các thánh địa còn lại ngàn dặm, chỉ mong có thể trốn vào trong a. Cùng lúc đó, kế minh ba người đang tại từ Cấm Địa hướng ra phía ngoài phi nhanh. Tại Lê Sinh sau lưng, mấy chục đạo hồng quang bay qua, làm cũng là lùng bắt Lê Sinh. 760 chương 760, phóng lên trời chỉ thánh địa bên trong hậu phương lùng bắt Lê Sinh thánh tử có vài chục người, đều là đại la, cho dù cảnh giới thấp nhất, cũng là đối với thực lực mình rất có lòng tin đại la nhị cảnh, bọn hắn cho dù biết rõ mình không phải là Lê Sinh thánh tử tay, nhưng chỉ cần có thể cản Lê Sinh một ngăn, vậy liền đầy đủ. Thiên trì thánh địa thế lực chính là như thế, vung cánh tay hô lên, liền có trăm ứng Ngay hôm trước vừa mới truyền ra muốn bắt cầm Lê Sinh Thánh tử tin tức, hôm nay đã có rất nhiều tán tu tìm khắp từ phía. Nói tóm lại, bây giờ Lê Sinh đã như chó nhà có tang. Nếu không phải trong lúc đó Thiên Mị tông người mấy lần âm thầm nghĩ cách cứu viện, Lê Sinh đã rơi vào Tiên trì Thánh địa môn nhân trong tay. Thế nhân luôn nói Huyền Diệu tiên tử thanh lãnh vô song, Thiên Mị tiên tử mị thái xuất sắc, tuy là tuyệt sắc song tu, nhưng Huyền Diệu rành tiếng cái gì tại Thiên Mị tiên tử. Bây giờ mới biết, thế nhân lời nói chưa chắc là thật, trong ngày thường biểu tượng cũng bất quá là biểu tượng, Huyền Diệu mới là không không dậy sớm, lại có thể nhớ tới người ấm lạnh, tại mắt cũng nguyện tương trợ. Lê Sinh đối với Huyền Diệu cũng coi như mối tình thâm thiết, đây là cả giới đều biết chuyện, cho dù cho tới bây giờ, rất nhiều người cũng tin tưởng vững chắc Huyền Diệu cái chết cùng Lê Sinh không quan hệ. Coi như thiên trì thánh địa thánh chủ, mặc dù giận lây sang Lê Sinh cùng ngàn hạ tông, nhưng trong lòng chưa hẳn liền thật sự cho rằng là Lê Sinh giết Huyền Diệu. Nhưng ai cũng không biết, mấy ngày phía trước, Lê Sinh tại Huyền Diệu trước khi chết trong vòng một canh giờ, bởi vì nàng ngắn ngủn mấy câu, trong lòng đối với nàng ưa thích phai đi hơn phân nữa, thậm chí có mấy phần vừa mới nhìn thấu kỳ nhân phẩm bừng tính. Mắt thấy cách cấm địa càng ngày càng gần, Lê Sinh tử trong lòng yên ổn rất nhiều. Đột nhiên, từ bên cạnh truyền ra một tiếng hặc lệ. Một người cưới hạc mà đến, chặn lại tại Lê Sinh Thánh Tử phía trước. Lê Sinh Thánh Tử sắc mặt lập tức nghiêm một chút, thân hình không ngừng, mấy fan xe dịch bên trong cao giọng nói: "Lưu Vân trưởng lão, ngài hôm nay ngăn ở Lê Sinh trước mặt là ý gì? Cái kia cỡi hạc lão giả nguyên lai like là Ngạn Hạc Tông trưởng lão, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ xuất hiện ở đây, chặn lại Lê Sinh." Lưu Vân trưởng lão mặt hổ thẹn sắc, "Thánh tử, Ngạn Hạc Tông thế lực không giống như Thiên Trì Thánh Địa, hôm nay ngươi tàu, sau này Ngạn trên dưới liền không dễ chịu lắm." Lê Sinh nghe vậy cũng không thể phản bác, hắn đối với Ngạn Hạc vốn là có rất nhiều ấy nấy. Cảm thấy mình lần này liên lụy Nhàn Hạc Tông thực sự không nên, chẳng qua là ban đầu Tông chủ bông Tha tính mệnh mới khiến cho chính mình trốn ra được, bây giờ thật vất vả đi tới nơi này, nếu là lại bị mang về, há không nhường Tông chủ chết không đáng. Lại giả thuyết, Thiên Trì Thánh Địa lần này xem như, Lên Sinh trong lòng kỉu hận vô cùng, sau này ngóc đầu trở lại, nhất định phải nhường Thiên Trì Thánh Địa hối hận hôm nay xem như. Lưu Vân Trường lão, ta tại Nhàn Hạc Tông hổ thẹn, nhưng hôm nay lại không thể tùy ngươi trở về Tông tội, chờ sau này, chỉ cần ta còn có thể còn sống trở về, định từ ngoài Nhàn một rặng một giờ đầu, bái Nhàn Tông dưỡng dục tri ân. Nhưng Lưu Vân Trường lão nghe vậy không chỉ có chưa từng cho phép qua, luôn bắt Lê Sinh bước chân ngược lại càng ngày càng gấp, ở giữa thi triển ra mấy đạo phụ lục, cũng không phải cái gì lôi đình thủ đoạn, ngược lại cũng là có thể gò bó Lê Sinh tốc độ thần thông. Hắn nghĩ rất tin tưởng, hôm nay cũng không cần cùng Lê Sinh chính diện nghi đấu, cảnh giới của hắn cùng Lê Sinh tương tự, nếu là thật động thủ chưa chắc là Lê Sinh đối thủ. Nhưng chỉ cần đem Lê Sinh lưu lại phút chốc, chờ hậu phương cái kia mấy chục cái hổ lang vậy tán tu đội theo, nhất định có thể đem Lê Sinh bắt sống. Lê Sinh rõ ràng cũng biết Lưu Vân lao dự định, chỉ là thi triển cực tốc nhất muội tới trước, không muốn cùng Lưu Vân Nhưng Lưu Vân Thi triển thần thông cũng là tại một chỗ phạm vi bên trong sinh ra hệ vật trận pháp, để cho người ta khó lòng phòng bị, lê sinh tốc độ cuối cùng vẫn là chậm lại. 761 chương 761, lê sinh chi khó khăn không nghĩ tới, lê sinh thánh tử chưa từng bị thiên trì thánh địa nhân chặn lại, cuối cùng lại bị nhà mình tông môn trưởng lao ngăn lại. Lê sinh thánh tử linh thức ngoại phóng, cảm nhận được phương xa càng ngày càng gần bóng người, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường. Thở dài một tiếng, lê sinh thánh tử trường kiếm trong tay kinh minh, rung động bên trong trùng điệp như sóng, ngất trời kiếm khí cùng một chỗ, lâm nhiên ý đã trời. Xem ra hôm nay, ta đã nhất định sẽ bị lưu lại này. Lê Sinh cười to, "Nếu như thế, trưởng lão ngươi liền xuất kiếm a." Nan Hạc Tông trưởng lão, nhưng chỉ là lúc đầu, ngươi ta vốn là đồng tông đồng nguyên, ngươi đã từng là ta ngàn Hạc Tông quật khởi hy vọng, hôm nay ta ngăn lại ngươi đã là bất nhân bất nghĩa, làm sao có thể cùng ngươi bên qua từng kiến?" Lời nói này nói đến Đường Hoàng, Lê Sinh cũng đã nhìn ra ý nghĩa của hắn, cười to nói, "Trưởng lão ngươi hôm nay đến đây, muốn giảng ta mang đến thiên chỉ thánh địa, lòng dạo biết rõ là muốn làm cho ta vào chỗ chết, bây giờ còn nói loại này nghe vào không có chút nào áp ý nói nhảm có ý nghĩa gì?" Nan Hạc Tông trưởng lão rủ sao cáo giả, Đương nhiên sẽ không bởi vì bị chọc thùng tâm sự mà đỏ mặt, hơi hơi nghiêng thân quay đầu, gặp Hậu Phương chạy tới thúc tha bóng người đã chỉ có mấy chục trượng, hắn liên lòng, rướn quát chiệt hồi bốn phía trận pháp kết giới, tận lực lấy nguyên lực thôi động mở miệng, âm thanh chuyển ra vài giảm, "Lê Sinh, như hôm nay chỉ thánh địa thánh nữ vô cớ bỏ mình, cho dù chuyện này không có quan hệ gì với người, nhưng người lúc đó tất nhiên tại chỗ, liền nên phóng lên trời chỉ thánh địa cho thấy lúc đó tình cảnh, đồng thời nói ra hung thủ chi danh, bây giờ lại chỉ chú ý cá nhân nguy, không muốn vì Huyền Tiên tử thủ, thật không phải ta ngàn làm việc phong cách." Đây mới là Đa Chí. trước mặt người trong thiên hạ uyên ngang lẫm liệt, triệt triệt để để đem Lê Sinh Thánh Tử cùng Ngàn Hạc Tông tách ra. Nơi xa nghe được câu này, tán tu trong lòng đều đang suy nghĩ, từ hôm nay, Lê Sinh Thánh Tử liền coi như là xong, vô luận danh tiếng vẫn là tính mệnh. Nơi đây chuyện lan truyền ra ngoài, thế nhân chỉ biết hắn nưu phản Ngàn Hạc Tông, đồng thời giết chết ngày xưa người yêu huyền điển rượu, lại có mấy người biết trong đó chân chính nội tình đâu. Lê Sinh Thánh Tử cũng đang nghĩ tới cái này một thành, trong lòng đau thương, trên mặt ngược lại thoải mái, đúng rồi, chỉ có như thế, Ngàn Hạc Tông mới có thể bình yên vô sự, làm đến chân chính bỏ xe giữ tướng. Từ hôm nay Ta cùng với ngàn hạ tông cũng coi như lại không liên quan. Trước sau mười mấy hơi thở thời gian, bốn phía đã vây quanh hơn 10 người, trong đó cảnh giới thấp nhất cũng tại Kim Tiên chiến cảnh, không thiếu đại la nhị cảnh trở lên nhân vật. Coi như Lê Sinh thánh tử chiến lực siêu quần, đối mặt nhiều như vậy đại la cũng tự giác không còn chút sức lực nào. Lê Sinh, một người vượt qua đám người ra, đạo, trong ngày thường, chúng ta kính ngươi là cùng thời thiên kiêu, lại đối với Thiên Mị tiên tử, Huyền Diệu tiên tử hai người tình thâm nhất trọng, bây giờ mới biết là mặt người thú, lại ám hại Huyền tử. Bốn phía họa. Lê Sinh nhìn quanh đám người, trong lòng thầm nghĩ: Tục Ngư nói hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, hôm nay ta đối mặt trận cảnh cùng câu nói này biết bao tướng tự, trong ngày thường những người này nhìn thấy ta lúc đều cung kính, thậm chí có mấy người cùng ta cũng coi như có một chút giao tình, bây giờ nhìn ta nghèo túng, lại cũng muốn tới dâm lên một cước. Thở dài một tiếng, lê Sinh Thánh Tử trường kiếm cầm tay, các người hôm nay đã vì Thiên Chỉ Thánh địa treo thường mà đến, cần gì phải lại vì chính mình tìm cái gì mà cớ? Người nào muốn bắt chúng ta, hoặc muốn ta đầu người trên cổ, cứ tới lấy chính là. Chen, Chen, Chen. Đang khi nói chuyện, đã mấy người cầm kiếm mà ra. Cùng bực này mất trí người Hà Tất nói nhảm, trước đem bắt giữ hắn lại nói. Kiếm ảnh tung bay, quần trường bàn dao, trong chốc lát, trong sân đã thành tu la trạng. 66 Lê Sinh tại thượng giới trăm năm qua uy danh hiển hách, trừ phi là đại lang ngũ cảnh trên nhân vật, bằng không chưa có địch thủ. Hôm nay tới chỗ này tán tu lại đại thể là nhập môn đại la, cho dù người đông thế mạnh, như thế nào có thể tại trong đoạn thời gian bắt giữ Lê Sinh. Lê Sinh chịu ngàn hạc tông dốc sức vun trồng, đủ loại thần thông, đủ loại pháp bảo tẩy suất, Sinh động lực, hai tay ở giữa có cánh vàng kéo dài, sắc bén vô song. Trời khuất bầu trời bên trong có chói mắt lăn tăng tia sáng, lại nhường bốn phía hư không xuất hiện ở sóng, có thể thấy được sự mạnh mẽ, muốn đoái tinh sụp đổ nguyệt đã không phải là cái gì về khó. Một đám đại năng tất cả đều lưu lại, sắc mặt chấn động, trong ngày thường chỉ nghe chiến lược siêu quẩn, nhưng chưa từng nghĩ người này lại cao minh đến nước này. Bọn hắn nhưng lại không biết, Lê Sinh hôm nay sơ gặp đại biến, nỗi lòng chấn động, nguyên lực tại thể nội rung động không ngừng lại đến rồi lần danh đột phá, dị vãng ranh giới điểm tới hạ, hôm nay lại có tan rã dấu hiệu. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, dù cho hôm nay thật sự đột phá, cũng tại kiếp nạn trốn. Phương xa còn không ngừng có thân ảnh bay tới, Lê Sinh ngẩng đầu nhìn một mắt liền sắc mặt đại biến, có đại la lục cảnh nhân vật tới. Lê Sinh trong lòng bàn tay hiện ra dài lăng, vũ động lúc đem trăm dặm sơn hà che đậy, một mảnh hỏa hồng sắc bao phủ đại địa, mấy như lên giải vạn dặm diễm, muốn đem núi này xuyên đại mà toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. 762 chương 762, Lê Sinh chi khó khăn tục Lê Sinh tự hiểu đại la lục cảnh nhân vật thủ đoạn cao hơn chính mình ra không chỉ một bậc, một khi bị cuốn lên, lại thêm bốn phía những thứ này nhìn chằm chằm không ra hơi mình nhất định sẽ bị bắt giữ, trong lòng lập tức lâm nhiên. Hiện tại bóng người bên trong xe dịch khóe mắt liếc qua thì không ngừng liếc về phía Đại La Lục cảnh, ý đồ lấy bốn phía tán tu vì công sự che chắn, để cho Đại La Lục cảnh bó tay bó chân không cách nào ra tay. Cái kia Đại La Lục cảnh chính là cả giới đều cực kỳ nổi tiếng tán tu, tên là Trịnh Ba Đảo, tục truyền là cái nào đó đại tông môn khí đồ, bởi vậy nội tình lại so với đồng dạng tán tu càng mạnh hơn, mới có thể đi đến hôm nay vị trí. Mắt thấy Lê Sinh lập tức tình hình, Trịnh Ba Đảo chỉ là cười lạnh, khóe miệng khinh thường rõ ràng, lại vọng tưởng lấy những tán tu này tới kiềm chế ta. Trịnh Ba Đào tay phải bên trong cầm một giải phiến, bây giờ linh lực bắn ra, mạc quật bay ra Tức thì liền có kinh thiên cuồng phong bao phủ. Ô Cuồng Phong tại Cảo Thiết bên trong, đem Lê Sinh lấy giải lăng chống lên không gian toàn bộ sótan, vừa mới còn một mảnh đỏ tươi thiên địa, trong nháy mắt liền thiên hôn địa ám, từng tòa tiểu sơn bay lên, lại tại trong vòi rồng trở thành một miệng. Lê Sinh xa xa liếc nhìn Cuồng Phong những nơi đi qua, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy phẩm là bị Cuồng Phong chiếu chiếu, mặt đất cùng trong không khí đều có lẫm liệt băng tình. Ông một cái tán tu cũng bị bao phủ tại trong cuồng phong, chỉ là hơi chút ngăn cản, liền hóa thành một cái băng điêu. Sinh cảm thấy lẫn nhiên, hắn lại không thèm để ý chút nào khác tán tu chết sống. Trịnh Ba Đảo tại không nơi xa tùy ý cười to, tự đi ra tông môn đến nay, thủ hạ của ta chưa từng từng có người sống, nhân mạng trăm vạn, ngươi nghĩ dựa vào những tán tu này che chở chính mình, chỉ sợ là nghĩ sai. Lê Sinh ngay vậy, lại không nguyện làm nhiều dây dưa, hồi đầu lại nhìn một chỗ khác lúc, Thiên Hạc Tông trưởng lão còn tại lạnh lùng theo dõi hắn. Rõ ràng, bây giờ còn muốn đào tẩu đã là người si nói nhọng. Tại Trịnh Ba Đảo như ma trong tiếng cười, giai phiến sở xuất vòi rồng còn đang không ngừng mở rộng diện tích, muốn đem tất cả mọi người đóng băng trong đó, một chút thấy tình thế không ổn tán tu đã sớm xa xa né tránh, bọn hắn hư không đứng thẳng, xuất hiện ở bốn phương tám hướng. chính là để phòng Lê Sinh đào tẩu. Bây giờ Lê Sinh chắp cánh khó thoát. Lê Sinh thân ảnh không ngừng xây dịch, ý đồ đốt gở rợ dạ gủng gió cuốn truy kích, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, sau lưng vòi rồng đã càng ngày càng gần. Lê Sinh thậm chí có thể cảm thấy băng lạnh đốt đến làng già, có sâu đầm hàn ý trên thực tế, Lê Sinh bây giờ đã tiến vào vòi rồng khu vực ngoại vi, tốc độ cũng chậm rất nhiều, tiếp qua không ra mười hơi, nhất định bị cuốn vào khu vực trung tâm, đến lúc đó chính là băng điều. Mà Trịnh Ba Đào chỉ là quan sát từ đằng xa, giống như đang nhìn một cái ngoan cố cự con mồi, vô luận con mồi như thế nào dễ dùa, kết cục đã định trước. Nhưng vào lúc này Phương Sa chợt có thanh thúy nội giận quát xuất hiện, trước kia Lê Sinh phong quan lúc, nơi đây có bao nhiêu người từng cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, mượn tên tuổi của hắn nâng lên giá trị của mình, bây giờ lại mỗi cái bỏ đá xuống giếng. Đám người ngầm đầu nhìn lại, liền gặp một đạo thanh lệ vô song thân ảnh lấp lóe bên trong phi nhanh. Càng là thiên mị tiên tử. Chính Ba Đào nghe vậy cũng nghiêng người nhìn sang, nguyên bản hung ác thần sắc càng trở nên phức tạp, thiên mị. Lê Sinh quay người nhìn lại, thấy kia đạo thân cực tiếp cận, cảm thấy cũng không có bao nhiêu vui sướng, chỉ là lên tiếng nói: "Thiên tử, Lê Sinh thân này hôm nay thai khó thoát, ngươi cần gì phải như thế?" Lê Sinh nói ra câu nói này thời điểm cảm thấy xúc động, liền tại đây thời gian mấy ngày bên trong, hắn đối với thế gian rất nhiều nhận thức đều hứng chịu tới long trời lỡ đất súng kích. Cảm thấy xúc động bên trong, Lê Sinh vì thế không còn chạy trốn, trong lòng bàn tay giải lang huy động, quay đầu chống cự sau lưng cương phong. Trong cơ thể hắn linh lực tiếp tục chuyển động, đã là đang thúc dục động năng đủ ngắn ngủi tăng cao tu vi bí thuật, hắn tại trong lúc cười to cất cao giọng nói, thế nhân một mực chỉ nói thiên mị cùng huyền diệu là tuyệt sắc song su, tịnh sưng huyền diệu thanh lanh thu Hôm nay có thể chịu Thiên Mị tiên tử chạy đến hỗ trợ, cũng coi như không giả đời này. Thiên Mị vượt qua trọng trọng hư không, nghe nói Lê Sinh hô to. Giữa lông mày nhíu chặt, thầm nghĩ, nghe Lê Sinh câu nói này, chỉ sợ là cất hẳn phải chết ý chí, chẳng lẽ hắn là phải vận dụng bí thuật? Chỉ tiếp tu vi của ta cũng miễn cưỡng đại la, hôm nay có tâm bất lực, tới này một chuyến cũng chỉ là cầu một cái không thẹn với lương tâm. Tâm Tư nhanh quay ngược trở lại bên trong, Thiên Mị đã tiến vào vòng chiến, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo phát ra lân ánh sáng giáp lưới, khẽ vươn đem hắn cho Lê Sinh, "Thánh tử, đây là ta Thiên Mị tông bảo tiên Lê Sinh Thánh Tử Vũ Động Giày Lăng đem Thiên Mị ném tới giáp lưới tức lấy, bàn tay tại tiếp xúc đến Thiên Huyền Giáp bạch quang đồng thời đã mặc lên người. Thiên Huyền Giáp. Bốn phía một mảnh khẽ khẽ thanh âm, tục truyền này giáp chính là Thiên Mị tông một đại la đỉnh phong tại trong cấm địa đã được, phong hỏa bất xâm, không nghĩ tới Thiên Mị tiên tử lại sẽ đem bực này chí bảo giao cho Lê Sinh Thánh Tử. Chẳng lẽ hai người này sớm đã sớm nếu nói hai người không có chút nào liên quan, đi qua sau chuyện này, cả giới cũng không có người tin tưởng a. Giá trị này nguy lúc, Thiên Mị tử đưa than ngày rơi, không thèm để ý chút nào lại bởi vậy đắc tội Các ngươi nói Huyền Diệu tiên tử cái chết, liệu sẽ thật là Lê Sinh Thánh Tử làm ra, hơn nữa, trong đó còn có Thiên Mị tiên tử nguyên nhân. Ngắn ngủi mấy câu, Huyền Diệu tiên tử nguyên nhân cái chết tựa hồ đã bị những người này trả lại như cũ. Lúc này, Thiên Huyền Giáp bị Lê Sinh mặc lên người, Thiên Huyền Giáp bên trên thường có tiên khí tràn ngập, đem vòi rồng toàn bộ chống cự bên ngoài, Lê Sinh Thánh Tử nhất thời lại có thiên thần hạ phẩm chi tư. Tại có thể làm cho mặt đất ra bị nẻ, núi đá đóng băng sụp đổ trong vòi rồng, Lê Sinh dài lăng vòng quanh người, không phát hiện chút tổn hao nào, cái này hiển nhiên là Thiên Huyền Giáp đang phát huy tác dụng. Cách đó không xa, chính ba đạo gặp tình hình này, dài phiến vừa thu lại, đem vòi rồng thu hồi trong quạt. Vòi rồng gào thét dừng lại, tại vạn dặm vắng lặng địa giới, đám người hư không đứng vững, hoàn toàn tĩnh mịch. Trịnh Bá Đạo ánh mắt tại Lê Sinh cùng Thiên Mị Tiên tử trên thân vừa đi vừa về di động, ánh mắt yếu ớt. Thiên Mị Tiên tử, Lê Sinh bây giờ chịu Thiên Chỉ Thánh địa chỗ tập, đã nhất định là người sắp chết, ngươi cần gì phải thay hắn ra mặt? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trịnh Bá Đạo nhưng là tại gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Mị Tiên tử. Thiên nhìn về phía Trịnh Bá Đạo, ta hôm nay tới đây, tự hiểu không cách nào thay đổi lại cục. Sư là đại la phong, như có như Sinh giáp, dụng bí thuật" cũng tất nhiên không phải sư huynh đối thủ của ngươi. Nhưng mấy trăm năm nay tới Lê Sinh đã từng dù sao một đường đã giúp ta không ít, ta đối với hắn tuy không tình yêu nam nữ, lại tâm niệm mấy trăm năm nay tình nghĩa, làm sao có thể vứt bỏ hắn không để ý. Chính Ba Đào nhìn xem nàng, tại nàng nói chuyện đồng thời chỉ là một mực nhìn con mắt của nàng. Lúc này hơi nghiêng quá mức, liếc mắt nhìn Lê Sinh. Chính Ba Đào đạo: "Thiên mỹ, người ta dù sao có tình đồng môn, hơn nữa, trước đây nếu không phải là ngươi, ta cũng không chỉ là bị trục xuất sư môn đơn giản như vậy. Hôm nay ngươi vừa cầu tỉnh, ta liền tha hắn một lần. Nhưng ngươi có biết, coi như qua ta một cửa này, Đằng sau còn có bao nhiêu cả mấy, bao nhiêu người đang chờ hắn? Nguyên Lai Trịnh Ba Đảo càng là Thiên Mị tông ký đồ. Thiên Mị cười nói, bất luận như thế nào, hay là muốn tạ sư huynh hôm nay bán ta một cái chút tình mọn. Đến nỗi phía sau nguy cơ, Thiên Mị vừa mới đã nói qua, hôm nay chi cục, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm, hoàn lại lê sinh thánh tử những ngày qua tình nghĩa thôi. Trịnh Ba Đảo khẽ gật đầu, nghiêng đi thân, các người đi thôi. Lại liếc mắt nhìn cách đó không xa suần suột dục động tán tù, hắn nói tiếp, đến nội những người này, liền lưu cho ta thôi. Chỉ là mấy chục đại la sơ giai, ta còn không để vào mắt. Thiên Mị nghe vậy lại một tiếng nói tạ. Sư Minh cao thượng. Dứt lời, Thiên Mị cùng Lê Sinh Thánh Tử vượt qua Trịnh Ba Đảo hướng xa bay đi, ở giữa Trịnh Ba Đảo quả nhiên chưa từng ra tay, ngược lại gắt gao nhìn xem những cái kia hữu tâm bắt Lê Sinh Thánh Tử tản tu. Một cái tán tu hữu tâm truy kích, ngược lại bị Trịnh Ba Đảo lấy giải phiến chặn lại. 763 chương 763, kế minh đổi tới rời đi vòng chiến mấy trăm dặm phía sau, Lê Sinh đạo, vị kia Trịnh Ba Đảo sư minh, đối với ngươi chỉ sợ cũng không phải là tình đồng môn. Thiên Mị cười nói, ngươi bây giờ suy tính, nên như thế nào đảm bệnh. Lê Sinh ánh mắt trông về phía xa, thức nói, đúng là như thế, chưa từng ra một kiếp này lúc. ta tự giác là cùng đời thiên tiêu, coi như thiên trì thánh địa cũng phải cấp ta một chút mặt mũi. Bây giờ chân chính xảy ra chuyện mới biết, cái này thượng giới bên trong, Đại La đỉnh phong phía dưới đều là sâu kiến. Thiên Mị thu lại nụ cười trên mặt, đạo: "Nơi đây cách cấm địa đã chỉ kém trăm dặm, trốn vào cấm địa phía sau, ngươi có tính bản ứng gì?" Lê Sinh thở dài nói: "Bây giờ ta đã cùng đồ mặt lộ, Đại La đỉnh phong phía dưới, lại có ai có thể ở trên Thiên Trì Thánh Địa dưới sự đuổi giết may mắn thoát khỏi đâu?" Tiến vào cấm địa sau đó, Ta liền một đường xâm nhập, đo sức một chuyến tiền đổ a nếu có thể có chỗ lợi, mấy trăm năm hơn ngàn năm phía sau có lẽ còn có Lê Sinh Chi danh lại suốt ngày, như không thu hoạch được gì, chết ở cấm địa bên trong cũng chính là mạng. Thiên Mị một chút suy nghĩ, "Đạo, người sao không đi tìm kế tưởng nhớ hành?" Nghe nói nhắc lên cái mình, Lê Sinh không nói gì mấy phần phía sau, "Đạo, hoàn toàn chính xác, nếu nói cả giới, ai có thể ở trên thiên trì thánh địa dưới sự đuổi giết sống sót, thậm chí có thể sống phải tiêu sái không bị giằng buộc, cũng chỉ có tưởng nhớ hành đạo huynh. Chỉ là, ta cùng với hắn không thân chẳng quen, tuy có mấy lần gặp nhau, nhưng cũng là việc nhỏ." Ta lại có mặt mũi gì đi tìm hắn đâu? Thiên Mị còn định nói thêm thứ gì? lê Sinh thở dài một tiếng nói, tại gặp phải tưởng nhớ hành đạo huynh phía trước, ta tự nghĩ thiên tư chắc tuyệt, cùng thế hệ lại không đối thủ, thấy qua hắn sau đó mới hiểu được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Thiên Mị ngay vậy, lòng có đồng cảm, giống như người như hắn, ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng ta trở lại tông môn sau đó tinh tế suy nghĩ, phát hiện hắn cùng với vạn năm trước một người rất giống. Ai? Thiên Mị chậm rãi nói, phó hoan nữ đế. Trước kia nữ đế lúc xuất hiện, không người biết hắn quá khứ, lại bên cạnh có một dị thú. Nữ đế tuyên bố lên cao đến đột phá đại la đỉnh phong, cũng chỉ có trăm năm. Thật sự là xưa nay chưa từng có. Bây giờ Kế Minh đột nhiên xuất hiện, cùng nữ đế trước kia tương tự, hơn nữa ở bên cạnh hắn còn có rất nhiều cao thủ. Trong ngày thường đại la đỉnh phong khó gặp, bên cạnh hắn lại có một cái như bóng với hình, giống như là đang cố ý bảo vệ hắn chu toàn, cả giới lại có một thế lực nào có dạng này nội tình đâu. Lê Sinh cảm thấy không nói gì. Đang khi nói chuyện, hai người đã xa xa nhìn thấy cấm địa lối vào. Cuối cùng đã tới. Thiên Mị đạo: "Thánh tử, hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại." Lê Sinh còn chờ mở miệng, chợt nghe một người nói: "Lê Sinh, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Thiên Mị cùng Lê Sinh cùng nhau cả kinh. Theo âm thanh nhìn lại, đã thấy cấm địa phía trước, cũng không biết tại lúc nào đứng hơn 10 người, tất cả đều là thiên chi thánh địa Đại La Kim Tiên. Nguyên Lai like Thiên Chi Thánh Địa đã sớm nắm giữ Lê Sinh Thánh Tử Hành Tung, chặn lại ở chỗ này cấm địa phía trước, ở đây ôm cây đợi thỏ. Lê Sinh sắc lập tức trở nên đau thương, ánh mắt của hắn từ nơi này, một số người trên mặt từng cái lướt qua, cười khổ nói, nghĩ không ra liền Đại La thất cảnh tiền bối cũng đã xuất hiện, ta Lê Sinh có tài đức gì, lại có mặt mũi lớn như vậy. Đại La thất cảnh trên nhân vật, toàn bộ tu hành giới vài vạn năm tới vẹn vẹn mấy chục, tùy tiện một người cũng có thể khai tông lập phái, thành lập một cái không nhỏ tông môn. Đại La thất cảnh đại năng dạ nghe vậy, đạo, Huyền Diệu dù sao cũng là ta Thiên Trì Thánh Địa thánh nữ, nàng bây giờ chết đi, ta Thiên Trì Thánh Địa nếu ngay cả kẻ cầm đầu đều chưa từng bắt được, há không mất hết mặt mũi. Đúng là như thế. Trên thực thế, Huyền Diệu chết chưa hẳn đáng giá Thiên Trì Thánh Địa hưng sư động chúng như vậy, dù sao thánh nữ thiên tư mặc dù không tệ, nhưng đối với Thiên Trì Thánh Địa mà nói, trong vòng trăm năm cũng tiểu gì cũng sẽ lại có mới thánh nữ xuất hiện. Chân chính trọng yếu, vẫn là Thiên Trì Thánh Địa mặt mũi, hôm nay chỉ có bắt lấy Lê Sinh, mới có thể bảo toàn thánh địa danh tiếng, nhường thế nhân đều e ngại kính sợ thánh địa. Đạo lý này, người ở chỗ này ai cũng hiểu. Vậy vậy Lê Sinh cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là đối với Thiên Mị đạo, tiên tử, việc đã đến nước này, ngươi liền không cần sẽ giúp lấy ta. Thiên chỉ thánh địa người làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn, nếu là ngươi tiếp tục giúp ta, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi có thể đủ hộ tống ta tới ở đây, ta đã cảm động đến rơi nước mắt, nếu là bởi vì duyên cớ của ta nhường tiên tử lâm vào nguy cơ, cho dù chết, ta cũng chưa chắc yên tâm. Đến nỗi nói ngày xưa tình cảm, ngày xưa ta truy cầu ngươi, là tự nghĩ thân phận cùng tiên tử, bây giờ nghèo túng đến nước này, đối mặt tiên tử lúc tự ti mà cảm, không nhắc cũng được. Thiên Mị ánh mắt yếu ớt Nàng mặc dù cảm thấy không cam lòng, nhưng là biết Lê Sinh nói là sự thật, nếu như tiếp tục rút xuống, chỉ có thể đem mình tính mệnh cũng cho vào. Tuy Thiên Trì Thánh Địa cùng Thiên Mị Tông thực lực xấp xỉ như nhau, nhưng hôm nay người ở chỗ này cũng không nhiều, coi như mình hôm nay chết đi, Thiên Mị Tông cũng sẽ không bởi vì việc này cùng Thiên Trì Thánh Địa khai chiến. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, nàng còn đang hỏi Lê Sinh trốn hướng về cấm địa phía sau dự định, bây giờ liền lại một lần lâm vào tuyệt cảnh, thật sự là thế sự khó liệu. Thiên Mị một chút suy nghĩ, hướng Thiên Thánh Địa đám người hơi hơi không lời, vị tiền bối, Thiên Mị có mấy câu, không đáng dạng không lẩm Thiên Trì Thánh Địa trong đám người Ở, ở giữa giả ánh mắt lấp loé, người đã thiên mị tông thánh nữ, hôm nay cớ gì cùng Zeta thánh địa thánh nữ kẻ cầm đầu cùng một chỗ? Chuyện này còn cần phải chờ thương thảo, sau này chúng ta còn cần bên trên thiên mị tông nói một chút chuyện hôm nay. Đến nỗi ngươi, không ngại đợi đến ngày sau hay nói. Cái này là hoàn toàn không cho thiên mị thay Lê Sinh cãi lại cơ hội. Vừa mới mở miệng lên tiếng đại la thất cảnh cũng không điệt cười lạnh, thân là thánh nữ, không biết liêm sỉ, cùng Lê Sinh người kiểu này cả ngày pha trộn. Theo ta thấy, thiên mị cái này thánh nữ bên trong thánh, nên hay cái những thứ khác chứ mới là. Câu nói này lại ngay cả thiên mị tông danh tiếng đều bơ nhỏ tiến vào. Thiên Mị sắc mặt xanh xám, chỉ là thế không bằng người, không cách nào ra tay. Nha, như thế nào nhiều người như vậy? Đống dưng, không biết từ chỗ nào, chui ra một thanh âm. Giá trị này bầu không khí ngưng trọng thời khắc, đạo thanh âm này ngược lại có mấy phần nặng lớn, thật sự là không hợp nhau. Thiên Mị cùng Lê Sinh mắt, lại bỗng nhiên trợn to. Người tới, dĩ nhiên chính là trong mắt bọn họ thần bí kế tựa như hành. Trong sân đám người đều nhìn về âm thanh tới chỗ. Kế mình cũng tại quan sát đến tình huống trước mắt, liếc mắt một cái Thiên Chỉ Thánh địa đám người, cuối cùng nhìn về phía Lê Sinh cùng Thiên mị. Bác Mỹ đứng tại Kế Minh đầu vai nói thật nhỏ một tiếng. Tới thật là đúng lúc, nếu lại muộn một hồi, cái này Lê Sinh chỉ sợ đã chết thấu. Kế Minh không để ý đến bác mỹ sao lời nói, ánh mắt lại một lần hướng về Thiên Trì Thánh Địa đám người, vấn đạo, những người này là cái gì tu vi? Tháp Nhĩ Tư Thái Dương mắt lên liếc mắt nhìn, đạo, đại la bốn cảnh đến lớn la thất cảnh. Chân thế này, thật đúng là thiên la địa võng. Kế Minh đạo, cái này nửa ngày thời gian bên trong, Thiên Trì Thánh Địa đám người cũng tại nhìn Kế Minh, một người mở miệng nói, người phương nào đến? Hôm nay ta Thiên chỉ Thánh Địa lùng bắt cửa, nếu là qua đường người rảnh rỗi, liền nhanh chóng rời đi. Mở miệng cũng không phải là đại la thất cảnh. Đại La Thất Cảnh người kia chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Thát Nghi Tư Thái, đáy lòng mười phần ưng trọng. Kế Minh chỉ coi làm không có nghe được câu nói này, trực tiếp hướng đi Lê Sinh, ngược lại là Bác Mị hướng người kia thử nhai răng, toàn thân sù lông. Người kia thấy thế còn trở lại mở miệng, bên cạnh Đại La Thất Cảnh lại nói, im lặng. Đại La Thất Cảnh bây giờ đã xác định, Kế Minh bên cạnh Đại Cao Cá Cảnh giới muốn so hắn cao hơn, hơn nữa mang cho hắn rất mạnh cảm giác các bách. Bởi vậy trong lòng của hắn hiển nhiên, người này đến tội cùng là ai? Chẳng lẽ ba là Đại La Định Phong? Hai bước ở giữa, Kế Minh đã đi tới Lê Sinh cùng Thiên Mị ở giữa. Mắt thấy Lê Sinh trên thân vết thương không đổi, linh lực tiêu tổn, khuôn mặt u vũ thật sâu kế minh đạo, Lê Sinh đạo huynh hà tất như thế, vốn là ta giết người liền rượu, cùng ngươi không có chút nào liên quan, ngươi như nói thật chính là. Câu nói này kế minh cũng không truyền âm, mà là mở miệng lên tiếng, bởi vậy thanh thanh sợ sợ truyền khắp tất cả mọi người trong lốt hai. Lê Sinh thánh tử không biết nên như thế nào mở miệng, hắn cũng không có nghĩ đến, kế minh sẽ mấy quang minh chính đại đem chuyện này nói ra, phảng phất không chút nào sợ sau lưng tiên chỉ thánh địa đất bằng lên kinh lôi, một mảnh xôn xao. Lại là ngươi, lai là người này rất Kế Minh quay người, cười không ngớt, nhìn lên trời chỉ thánh địa đám người, Huyền Diệu cái chết, là ta một tay tạo thành, cùng Lê Sinh cũng không có quan hệ thế nào. Còn có lời gì muốn hỏi sao? Càn rỡ đến cực điểm. Đây là tất cả mọi người đáy lòng ý nghĩ. Thiên Chỉ Thánh Địa là tu hành giới đệ nhất tông môn, ngàn vạn năm tới, ngoại trừ trước đây người kia, không còn bất luận kẻ nào dám một mình cùng thánh địa khiêu chiến. Đạo Hữu. Đại La thất cảnh tiến lên phía trước nói, ngươi cũng đã biết, Huyền Diệu là ta Thiên Chỉ Thánh Địa thánh nữ. Kế Minh khoát tay áo, tự nhiên là biết đến. Ngươi cũng không cần nói những thứ này nữa nói nhảm, lấy cảnh giới của ngươi, hẳn là nhìn ra được. Những người này căn bản không phải ta thủ hạ chính là địch, nếu như thật muốn đánh một trận, không ngại gọi các ngươi thánh địa cường nhân tới. Đại La Thất Cảnh ngay vậy, con mắt hơi sáng. Thật sự là hắn có đem lập tức tình hình bẩm báo tông môn ý nghĩ, nhưng mà khổ vì không có cơ hội, chỉ sợ Kế Minh bên cạnh Đại La Định Phong ra tay, ở tại bọn hắn phát ra tín hiệu phía trước đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nếu như thế, các hạ chờ chốc lát. Đại La Thất Cảnh đạo. Kế Minh bên cạnh, Thiên Mị khẽ như mày, "Đạo, kế tưởng nhớ hành, ngươi không nên khinh thường như vậy, ngươi cũng đã biết tiên chỉ thánh địa nội tình. Coi như ngươi bên cạnh có Đại La tổ cùng giúp đỡ tương trợ." Sau đó Thánh Địa Cường Nhân chạy đến, sợ cũng khó mà bảo hộ ngươi Chu toàn. Kế Minh cười nói, ngươi cứ nhìn chính là. Thiên Mị mắt thấy Kế Minh một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nhất miệng cũng sẽ không mở miệng, chỉ là nàng thực sự nghĩ không ra, Kế Minh có biện pháp nào có thể cùng dòng dã một cái Thiên Chỉ Thánh Địa chống lại. 764 chương 764, nướng hạt Thiên Chỉ Thánh Địa. Đại điện bên trong, hơn 10 người chiếm cứ mà ngồi. Một người trong đó không cam lòng nói, người này hơi bị quá mức cản rỡ, lại không chút nào đem ta Thiên Chỉ Thánh Địa để vào mắt. Người còn lại nói, nhưng nghe nhân tin tức truyền đến nói, tại hắn bên cạnh có một người hư hư thực thực đại la đỉnh phong. Nếu thật là đại la đỉnh phong, các người nói nên người nào? Ở chính giữa thánh địa trưởng môn lắc đầu nói, trong giới tu hành, tiến vào đại la cảnh giới đỉnh cao nhân vật lắc đác không có mấy, còn chưa bao giờ có vị kia sẽ khuất thân đi theo ở một cái nhập môn đại la người bên cạnh cung cấp hắn điều động. Túc truyền, người này tên là Kế Tưởng Nhớ Hành, trước đây không lâu từng tại trong buổi đấu giá cùng Huyền Diệu từng có gặp mặt một lần. Trước đây không lâu, Huyền Diệu truyền về tin tức, nói nàng tại trong cấm địa tìm được cơ duyên lớn, ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ bị người này giết chết. Bây giờ xem ra, người này hẳn là bởi vì pháp bảo cùng Huyền Diệu lên xung đột. Bất luận như thế nào, hôm nay người này hướng ta thánh địa khiêu chiến, liền tuyệt không thể tha cho hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tỉnh hai vị lão tổ ra mặt. Thiên chỉ thánh địa hai vị lão tổ, chính là lập tức thánh địa uy nhất hai tên đại la đỉnh phong, cũng là thánh địa duy nhất nội tỉnh. Thánh địa trưởng môn nghe vậy lại lắc đầu, theo ta thấy, chưa hẳn đến một bước đó. Huyền Diệu thân phận tuy nặng, nhưng cũng không đáng đi cùng đại la tụt cùng nhân vật kết thủ kế toán. Bây giờ là ta thánh địa bạc được kỳ, Thiên Mị Tông, tông lại nhìn chằm, chằm nhất trong môn lão tổ bởi vì chuyện này thương, có phần lợi bất cập hại. Đến nơi nói tông chưa hẳn nhất định muốn cùng kết thủ kết toán mới có thể tìm về mặt mũi này. Thiên trì thánh địa đám người còn ở chỗ này thương nghị, một bên khác, Kế Minh cũng đã chờ không nhịn được. Thiên Mị khuôn mặt thần sắc lo lắng có thể thấy được, tại Kế Minh bên thai không ngừng nói nhỏ, "Kế Minh, Thiên trì thánh địa nội tình tâm hậu, tuy đi qua nữ đế chiến dịch phía sau đại la đỉnh phong lắc đắc không có mấy, nhưng trong môn phái trận pháp và pháp bảo đến không hết, nếu là quyết tâm đối phó ngươi, chính là có biện pháp." Kế Minh còn chưa mở miệng, Bác Mị xoay người qua hướng Thiên Mị cười to nói, "Ngươi cô gái nhỏ này sợ cái gì? Thiên trì thánh địa tuy có nội tình, chúng ta nhưng cũng không phải mềm." Kế Minh thì nhìn về phía Lê Sinh Thánh Tử, "Lê Sinh, ta biết ngươi mấy ngày nay một mực bị đội giết, cảm thấy nên nhìn trời chỉ thánh địa có chút tủ hận." Lê Sinh Thánh Tử không biết Kế Minh muốn nói điều gì, chỉ là nghe vậy gật đầu. Hắn nhìn trời chi thánh địa tự nhiên có lời hoán giận, hơn nữa trải qua chuyện này phía sau, không phải thật đơn giản đoạn khí mà thôi. Kế Minh cười nói, "Nếu như thế, vậy liền trước tiên thay ngươi thu một chút lợi tức trở về." Hắn xoay người qua nhìn thánh địa mọi người bên cạnh mười mấy con tiên hạc, đạo, những cái kia tiên hạc nhìn nguyên khí tràn đầy, tiên khí mười phần, mỗi một cái đều có kim tiên cảnh giới, thật sự là không tệ. Câu nói này Kế Minh không thêm chế lấp, bởi vậy thánh địa mặt của mọi người sắc không khỏi cứng đờ. Thiên Mị hướng Kế Minh lặng yên truyền âm nói, nhất định không thể làm loạn, những tiên hạc này là thiên chỉ thánh địa chú tâm chăn nuôi, mỗi một cái đều trải qua hơn ngàn năm mới có thể đến hôm nay cảnh giới cùng trình độ, nếu là đưa chúng nó giết, lui về phía sau các ngươi chính là không chết không thôi. Thật tốt. Kế Minh ngay vậy ngược lại vỗ tay bảo hay, nếu là tầm thường tiên hạc, ta còn không có tốt như vậy khẩu vị. Khẩu vị? Bên cạnh Thiên Mị một chút suy nghĩ, hơi biến sắc, ngươi không phải là muốn sáo Kế Minh thấy dáng dấp nàng cười ha, ha một nén nhang phía sau. Kế Minh kéo xuống một khối tiên hạc chân đưa cho Thiên Mỹ, phía trên còn bừng bừng mà bốc lên lấy nhiệt khí nhi. Thật là không tệ, mập mà không chán. Kế Minh làm bộ lời bình tại hắn sau lưng, là một đám mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, hết lần này tới lần khác cũng không nhưng không biết sao Thiên Chỉ Thánh địa đệ tử. Bao quát tiên kia đại la bảy cảnh đại năng giả bây giờ cũng là giận mà không dám nói gì. Tại hôm nay phía trước, hắn vẫn cho là đối mặt mình đại la đỉnh phong lúc, coi như không có sức đánh một trận, cũng tất có biện pháp chống đỡ thời gian một nén nhang, nhưng ngay tại vừa mới, đứng tại đối diện cái kia đại la đỉnh phong thân hình khẽ nhúc nhích, trước mắt của hắn chỉ xuất hiện một đạo huyết ảnh, lại lần nữa hoàn lúc. Sau Lương Tiên Hạc đã bị cầm đi ba, năm chỉ. Đại La bảy cảnh trong lòng khổ tâm, thầm nghĩ sau ngày hôm nay, còn cần chuyên tâm tu hành, bằng không sao dám xưng mình là đại năng giả. Hắn còn như vậy, những người khác liền càng thêm không chịu nổi. Ở tại bọn hắn phía trước, kế minh bọn người ăn như gió cuốn, liên mùi thơm đều chuyển tới. Ăn đến thơm nhất chính là Lê Sinh, trong ngày thường chú trọng nhất nghi biểu hắn, hôm nay bỏ qua thánh tử thân phận, nắm lấy một cái hạt chân đang ăn. Có lẽ là gần nhất tinh thần quá mức căng cứng, bây giờ Lê Sinh mỗi một chiếc đều cắn nu dữ. Kế Minh nhìn hình dạng của hắn, trong lòng tăng khái, đứa nhỏ này đến cùng đói bụng bao lâu. Cái này muốn đổi ở kiếp trước, chỉ có nạn châu chấu nạn đói thời điểm mới có người như thế ăn cơm. Nhưng hắn rất lý giải Lê Sinh, trước đây hắn tại hạ giới lúc tứ cố vô thần, cảnh giới thấp liền chịu mỗi cái tông môn truy sát, bây giờ nghĩ đến khi đó thời gian mới là thật không dễ chịu. Vì thế vận khí của mình thường thường không tệ, vô số lần mạng sống như treo trên sợi tóc, cuối cùng cũng đều sống tiếp được. Không bao lâu, mấy cái tiên hạc chỉ còn lại đầy đất xương cốt, bị bọn hắn ném tới trên núi. Trong núi có đường qua lão hổ muốn đi qua đem cái này xương cốt tan hết, ai ngờ bị Tan Vơ mấy cái răng, chỉ có thể vây quanh mùi thơm này vào mũi mỹ vị xoay quanh. Nhì. Nói đến những thứ này, lão hổ cũng đều có một chút tu vi, đặt ở hạ giới phạm trần cũng coi như một phương đại yêu, cách hóa hình chỉ có cách xa một bước, nhưng những thứ này xương cốt là cảnh giới kim tiên tiên hạc, coi như hóa thần nhân vật tới, tại không mượn nhờ thần kiếm giới tình huống cũng khó có thể chém nát, càng không cần nói là bọn chúng. Thế nhưng chút hổ tinh cũng có chút nhanh trí, tại phát giác được chính mình không cách nào ăn hết những thứ này xương cốt, lại cảm giác trong đó nguyên khí tràn đầy, liền lẻ lươi chậm rãi liếm láp. Thời gian không lâu bên trong, tu vi lại có tăng lên không nhỏ. Đám mây, kế minh cùng lên sinh bọn người toàn thân bốc hơi lên nguyên khí. Những cái kia tiên hạc là thiên trì thánh điệu hao phí vô số thiên tài địa bảo huy đi ra ngoài, hiện nay bọn hắn liên tiếp ăn mấy cái, đó chính là ăn tương đương với một cái cỡ trung tiểu tông môn tất cả quý hiếm đã được. Kế Minh toàn thân cao thấp có linh khí nồng nặc quấn quẩn, nhìn qua cũng là tiên khí tràn đầy, phảng phất như thế ngoại cao nhân. Kế Minh cười to, hướng lê sinh truyền âm nói, thiên trì thánh điệu giống như dạng này quý hiếm dị thú còn có bao nhiêu? Lê Sinh lặng nghiền đạo, trừ bỏ tiên hạc mấy chục, còn có thủy kỳ lần ba con, chim loan xanh hai cái, bá hạ hai cái. Kế Minh mắt càng nghe càng hiện ra, hướng quanh người đám người truyền âm, chờ chuyện chỗ này, chúng ta không ngại trộm phóng lên trời trì thánh điệu. Ăn những thứ này gì thú, tu vi không thiếu được lại muốn tinh tiến một tầng. Lê Sinh nhìn xem Kế Minh, nghe dĩ vãng tuyệt không cảm tưởng cấm kỵ, bây giờ lại chỉ cảm thấy hưng phấn. Cái gọi là thiên tính giải phóng, đại khái là dĩ vãng chính là dĩ vãng liền có một ít quy tắc ra ý nghĩ, chỉ là khó mà thực hiện. Hôm nay Lê Sinh chính là dạng này, chỉ là trở ngại thực lực bản thân không đủ, bằng không làm nhất định muốn so Kế Minh quá đáng hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, Lê Sinh đáy lòng đối với Kế Minh cảm kích sâu hơn, chỉ vì hắn biết rõ, hôm nay một chuyện, tất cả đều là Kế Minh vì mình làm ra. Đúng lúc này, phương xa truyền đến linh lực ba động. Kế Minh bọn người quay người nhìn sang, đã thấy từng đạo nồng đậm như xương linh khí từng đạo bay tới, tựa như phàm Trần thủy triều. Đây là Thiên Chỉ Thánh địa trưởng môn Lịch thân tới. Thiên Mị đạo, Thiên Chỉ Thánh địa đã từng chính là dạng này, vì biểu hiện mình địa vị siêu phàm, chỉ cần trưởng môn rời núi, chiến trận liền tất nhiên khổng lồ như thế, nhất định phải làm cho toàn bộ tu hành giới nhân quy bái. Kế Minh lườm nàng một mắt, cười nói, nếu như ngươi nhìn không quen, ngày khác liền phá hủy triều bài của nó. 765 chương 765, tham dò ngàn hiện nay đã thành thói Kế Minh khẩu suất của luôn, chỉ là giữ im lặng, xem như không có nghe được câu nói này. Kế Minh thấy thế cởi ha ha một tiếng, "Đạo, hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta." Nữ đế xuất hiện phía trước, Thiên Trì Thánh Địa một nhà độc quyền, nữ đế sau đó, hiện nay tu hành giới Thiên Trì Thánh Địa đã làm không được một tay che trời, ai có thể nói chúng sau này là nhà ai tông môn định đoạn, lại là người nào thiên hạ. Nan Mị nghe xong câu nói này cảm thấy đổ rất có xúc động, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nơi xa chạy tới Thiên Trì Thánh Địa đám người, thầm nghĩ, Thiên Trì Thánh Địa sừng sững qua năm, cũng thật sự có một ngày suy bại sao? Lời này Lê Sinh cũng cùng nhau nghe tường biết, liếc mắt nhìn Kế Minh, khuôn mặt bên trong hiện kiên nghị. Đang lúc mọi người nơi xa Có vô số đạo thân ảnh tại chim nổi, bọn hắn nhìn xa xa ở đây, trừ bỏ các nơi tản tù, còn có một ít là nghe nói nơi đây phát sinh sự tình tạm thời chạy tới. Có ngàn mị tông nhân vật nhìn thấy tông môn thánh nữ đang cùng Lê Sinh đứng ở một bên, trong lòng không khỏi hơi hơi lâm nhiên, một chút trong môn rất có tư lịch trưởng giả không khỏi mắng một tiếng thánh nữ quá không biết nặng nhẹ. Lại muốn bởi vì một đã thất thế thánh tử mà cùng tiên trì thánh địa kết thủ kế toán. Đạo Hữu, chuyện hôm nay đến tụt cùng nên như thế nào kết thúc, xin hỏi Đạo Hưu trước khi xuất thủ có từng nghĩ. Cuối cùng Tiên trì thánh địa thánh chủ mở miệng, chung quanh hắn có tầng tầng sương mù đang lượn lờ, ngoại nhân căn bản là không có cách xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy hình dạng của hắn cùng thân sắc. Kế Minh thấy thế âm thầm cười nhạo một tiếng, những đại nhân vật này quả nhiên đều có ưa thích cố lộng huyền hư khuyết điểm. Hắn đem hai tay gối lên sau đầu bên cạnh, một bộ bại hoại bộ dáng, "Hôm nay ta tới chỉ là muốn nói tính tưởng mấy chuyện, Kiện thứ nhất, ngày đó ta cùng với Quý Tông Huyền Diệu tiên tử chi tranh, tuy không phải ta mong muốn, nhưng cuối cùng kết cục đích thật là ta đem hắn tự tay mình giết, chuyện này cùng Lê Sinh Thánh tử cũng có nửa xu quan hệ. Chuyện thứ hai, hôm nay tới đây, ta ngoại trừ muốn thay Lê Sinh Thánh tử oan, còn muốn thay hắn làm mấy chuyện. Dù sao hắn thụ thai bay và gió, ta coi lấy trong lòng cũng không thoải mái, cho nên nướng mấy cái tiên hạc tới nếm thử. Câu nói này chưa toàn bộ nói xong, thiên trì thánh địa bên trong, một người trọng trọng hừ ra một tiếng, rõ ràng là từ thiên trì thánh địa thánh chủ sau đó truyền ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra, hai mắt có quang hoa chủ thiên, nguyên lực khí sung đầu nưu, vì thế nhường trong vòng 10 giảm phiêu diêu đám mây đều lập tức nhất định. Thác nhĩ tư thái tiến lên một bước, đem kế minh bọn người bảo hộ ở sau lưng Cho thấy rõ ràng người kia bộ dáng lúc, Nhan Mỹ Tiên tử sắc mặt biến phải hết sức khó coi, nói thật nhỏ, "Là Thiên Chỉ Thánh Địa lao tổ tông, Đại La tổ cùng nhân vật. Không nghĩ tới chuyện này, lại thật sự kinh động đến nhân vật như vậy." Nàng vô ý thức nhìn về phía Kế Minh, đã thấy hắn vẫn như cũng là bộ kia giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, nhìn không gian nửa điểm thấp vọng. Thiên Chỉ Thánh Địa lão tổ tông chăm chú nhìn Thác Nhi tư thái, lại liếc mắt nhìn Kế Minh, có lẽ là quá lâu không có mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn đạo, cùng là tiểu đối của nhà nào?" cưỡng Đại La liền đi ra giễu dương ai. Kế Minh như cũng là bại hoại trí cực thái độ, "Ha cười nói, Lão nhân già, ngươi vừa tuổi đã sâu, lại cũng lại bởi vì những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng, kể việc nhỏ đứng ra, xem ra Thiên Trì Thánh Địa không người kế tụ ca. Việc quan hệ ta Thiên Trì Thánh Địa mấy vạn năm ẩn uất, há có thể xưng là việc nhỏ. Lao đầu vẫn như cũ chậm rãi mở miệng, "Hôm nay, ngươi như nguyện ý theo ta xoay chuyển trời đất Trì Thánh Địa, tại Huyền Diệu Linh vị trước mặt dập đầu nhận sai, chuyện này có lẽ có đường lui. Bằng không, vô luận ngươi là tiểu bối của nhà nào, hôm nay sợ đều phải nằm tại chỗ này. Coi như ngươi bên cạnh có Đại La đỉnh phong hộ thần, ngươi liền thật sự cho là ta Thiên Trì Thánh Địa không làm gì ngươi được?" vẫn không có nói chuyện Thác Nhĩ Tư Thái bỗng nhiên đạp thật mạnh ra một bước, sắc mặt có 3 phần phấn đật. Theo hắn một bước này, hết thể mây mù đều bị xô tan, mấy bạn dặm bầu trời vì đó một rõ ràng, một đạo sấm rền tại tất cả mọi người bên thai văng dội, mặt đất 3000 mét trên hết thể dậy núi cùng nhau sụp đổ, trên bầu trời nổi lơ lửng, đại la cảnh dưới dưới hết thể nhân vật thân hình lão đạo một cái rơi xuống. Cái này vẹn vẹn Thác Nhĩ Tư Thái bước ra dư ba, một cước này bước ra chân chính trung tâm, vẫn là thiên thánh địa đại la tổ cùng giả. Tại tất cả mọi người không thể hiểu được lĩnh vực, hai người tiến hành lần thứ nhất giao thủ. Tháp Nhị Tư Thái thân hình hơi dao động một cái chợt ổn định thân hình, lao đầu kia hướng phía sau hơi hơi ra khỏi nửa bước, tuy nhỏ không thể tra, sắc mặt lại từ thanh truyền hồng. Bác Mỹ tại kế minh bên thai cười đùa nói, lao đầu kia thua. Hắn không biết Tháp nhĩ Tư Thái chân thân, tại cùng danh giới dưới tình huống, Tháp Nhị Tư Thái đủ để cùng hai cái nhân tộc tu sĩ đại chiến hơn trong hiệp, huống chi là một mình hắn. 766 chương 766, nữ đế người cũ bên trên tại nhân tộc cùng yêu tộc cùng cảnh giới tranh đấu phía dưới, nhân tộc từ trước đến nay không chiếm cứ ưu thế. Dù sao yêu tộc phần lớn nắm giữ trời sinh tiên phú, như sau giới lúc đủ loại yêu tộc trời sinh kỹ năng, sa tộc đồng thuận, chuột tộc cực tốc các loại, càng không nói đến Thác Nhị Tư Thái là một đầu chân long. Thiên Chỉ Thánh Địa lao tổ khuôn mặt nghiêm trọng, nói một tiếng, các hạ nguyên lực thâm hậu, tu hành giới vô xuất kỳ hữu a. Thác Nhị Tư Thái cũng không mở miệng, hắn vốn là trầm mặc ít nói. Thánh Địa lão tổ thấy thế, thân sắc chìm xuống dưới, hắn chỉ cho là Thác Nhị Tư Thái là trong lòng khinh thường cùng mở miệng. Nhưng vào lúc này, phương xa lại có một đạo cầu vòng chạy đến, không âm thanh, còn có hoàng trung đại Lữ một tiếng người mở miệng, ha Trái quyền ngươi cũng có biết thời điểm. Hôm nay Thánh địa mặt mũi lại sự, há có thể không có ta bên trái tại. Nan Mị nhìn ra xa một mắt, thần sắc kịch biến đạo, "Kế Minh, đây cũng là thiên trì Thánh địa một vị khác lao tổ, đồng dạng là đại la đỉnh phong, hôm nay một chuyện chỉ sợ không tốt tu chàng." Kế Minh bình chân như vậy, lại nhìn một chút. Tự xưng bên trái Thánh địa lao tổ cũng khoảnh khắc chạy đến, cùng thác nhi tư thái rằng co. Nhìn thấy lao tổ này lúc, Kế Minh ánh mắt ngưng lại, chỉ vì hắn gặp qua cái này hồng mũi tử lão đầu, tại nửa đế truyền trong trấn dung, lão đầu này cùng nữ đối địch, thực sự bị đánh rất thảm, chỉ là không biết tại sao nữ cuối cùng thủ hạ lưu tình tha hắn mạng. Hồng mũi tử lão đầu nhìn Thất nhĩ Tư thái một mắt, nhìn về phía xa xa Kế Minh đạo, "Tiểu tử, Người đến tụt cùng là nhà nào? Toàn bộ tu hành giới, ta cũng thực sự nghĩ không ra có nhà ai còn có dạng này nội tình, có thể để cho môn hạ đại la đình phong che trở trong môn tiểu bối xuất hành." Kế Minh cười ha ha một tiếng đạo, "Đây không phải nguyên nên lo lắng chuyện, sau đó ngươi cái này hùng mũi tử lão đầu cùng bên cạnh cái này lèn cái cổ tử lão đầu khó bảo toàn tính mạng, mới là nguyên nên suy tính chuyện." Hồng mũi tử lão đầu cười lạnh nói, "Đừng muốn khẩu suất cùng nôn, người này lực mặc dù thâm hậu, nhưng muốn lấy một chọi 2, nhưng là người xi si nói mậu. Cam Nghi Tư thái nghe vậy quay đầu nhìn một chút kế Minh, gặp kế Minh khẽ gật đầu, lại chuyển thân lúc toàn thân gần cốt độn độn vang rộ, thân hình thì biến, khoảnh khắc đã hóa thành một đầu rạp vân tế nhật cự long. Bên trái hai người thần sắc lập tức trở nên rất khó nhìn, càng là chân long hóa hình, khó trách người này không có sợ hãi. Nhưng vào lúc này, phương xa lại có một người bước trên mây mà đến, bên trái Đạo Hữu, nghe nói thánh địa có đại sự, ta ngàn mị tông chuyên tới để viễn trợ. Lời còn chưa dứt, lại một người giá ra mà đến, thánh địa sự tình, ta lại há có thể không ở. Lê Sinh tử cười, đối với kế Minh đạo, đạo hình, hôm nay một chuyện đều do ta giực lên. Bây giờ tình hình, ngươi không thả nhường vị tiền bối kia, che chở ngươi trước đi rồi đi thôi." Ngàn mỹ lúc này cũng nói, xem ra ta Nan Mị trưởng thượng tổ cùng với những cái khác mấy người đã sớm tại không nơi xa trong coi. Nan Mị tông cùng trời chỉ thánh địa sớm đã liên minh, hôm nay một chuyện, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, như còn không thu tay lại, chỉ sợ thật sự khó mà kết thúc." Kế Minh cười nói, "Ngươi cứ nhìn, ta hôm nay tới đây, chính là vì đại náo một trận, đến nỗi kết cục như thế nào, cũng không phải ngươi ta phải cân nhắc vấn đề." Vừa mới nói xong, Kế Minh trong ngực có tiên phủ tự khai, một chương vạn thú đồ xuất hiện, một cái thon dài tay nhỏ từ đồ phổ rũ ra. cầm trong tay một đĩa. Phương Sa chạy tới hai tên đại la đỉnh phong nhất thời thần sắc bị biến, kẻ này bên cạnh lại còn có một cái đại la đỉnh phong. Nữ tử từ vạn thú trong bản vẽ chui ra, vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng, ánh mắt của nàng trùng thiên, liếc mắt một cái thiên chỉ thánh địa đám người, lại nhìn một mắt không cũng biết Phương Sa, cuối cùng mở miệng một tiếng, kiếm tới. Một tiếng kiếm tới. Tám bạn giặm bên ngoài, có vi hoàng chi quang trên thế gian hiện ra. 767 chương 767, nữ đế người cũ bên trong cô gái một tiếng kiếm tới, để cho tại chỗ đại la đỉnh phong toàn bộ biến sắc. Đại la Đình phong giới nhân vật còn không thể nào phát giác Nhưng đại la cảnh giới đỉnh cao lúc nhất cử nhất động đã không bàn mà hợp đại đạo, thân nghiệm chỉ cảm thấy phương xa có một đạo rực rỡ chí cực tia sáng mang theo uy hoàng thiên uy mà tới. Một hơi sau đó, thử giống như vải vóc bị xé nước thanh âm, tại cách tay cô gái trưởng vài thước chỗ, xuất hiện một đạo mảnh hẹp màu đen khế hở, tiếp lấy một thanh trưởng kiếm thoắt đầu ra nhìn mà bước lên đi ra. Từng tiếng sáng kiếm ngân vang, giống như hài tử nhìn thấy lâu về mẫu thân, ngoan ngoãn rơi vào nữ tử trong lòng bàn tay. Mà ở chàng đại la phong đám người, tại tận mắt nhìn đến thanh trường kiếm này phía sau càng lộ ra bảy phần sợ hãi. Người đến tụt cùng là người nào? bên trái ngay cả âm thanh đều có một chút run rẩy. Tại kế minh đầu vai, bác Mỹ cũng sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Kế Minh liếc qua đầu nhìn nó một mắt, chuyện gì xảy ra? Bác Mỹ đạo, kiếm này ba tên là Phó Hoàn kiếm. Phó Hoa kiếm, chỉ nghe tên kế minh liền đã đoán được cái gì, chẳng lẽ chuôi kiếm này là nữ đế năm đó vũ khí. Bác Mỹ xúc động, đúng là như thế. Trước kia kiếm này cùng nàng chưa từng rời thân, nhưng nữ tử này ta đích xác chưa bao giờ thấy qua. Trong chuyện này lộ ra kỳ quặc. 66 thiên chỉ thánh địa một phương, lúc này cũng đối thân phận của cô gái nhao nhao ngờ tới. Bên trái đạo Hôm nay Phó Hoan Nữ Đế tiên kiếm tái hiện, vô luận nữ tử kia vẫn là người trẻ tuổi kia, thân phận đều thành mê, chẳng lẽ Phó Hoan Nữ Đế lại một lần hàng thế sao? Nan Mị Tông Đại La đỉnh phong bây giờ thần sắc hết sức khó coi, hắn hôm nay kỳ thực đã sớm có mặt, chỉ là muốn nhìn một chút Thiên Chỉ Thánh Địa giải quyết phương thức, về sau mắt thấy Thiên Chỉ Thánh Địa hai đại đại La đỉnh phong tề xuất, người trẻ tuổi kia đã là tứ cố vô thân, đại cục đã định. Hắn lúc này mới quyết định xuất hiện, làm một cái thêm gấm thêm hoa tuyệt tốt, ai ngờ người tuổi trẻ bây giờ bên người còn có một tên khác đại La đỉnh phong, nghiêm trọng hơn là, liền Phó Hoan năm đó bội kiếm đều ở đầy trong tay. Sự xuất hiện của hắn vốn chỉ là nghĩ tại thiên trì thánh địa lòng của mọi người bên trong lưu một cái nhân tình, nhưng nếu là bởi vậy đắc tội phó hoan nữ đế hay là chuyển nhân của hắn, cái kia có phần giá quá lớn một điểm. Tuy phó hoan nữ đế rời đi thế giới này đã vô số năm, nhưng phó hoan uy thế còn tại. Trước kia phó hoan một người đánh bể toàn bộ tu hành giới, nhưng phẩm là tu hành giới thế lực lớn, tất cả đều bị nhiều thua thiệt. Hồi lâu sau, thiên trì thánh địa bên trái tiến lên, các hạ là phó hoan nữ đế liên hệ thế nào với cùng một cái vấn đề, trước sau hỏi 2 lần, người hỏi đều phải trước sau châm trước mấy lần mới dám mở miệng, toàn bộ tu hành giới cũng chỉ có phó hoàng nữ đế là phần độc nhất. Dường như là nghe được phó hoan hai chữ, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, một mực hờ hứng hai con mắt bên trong nhiều một chút không rõ tia sáng. Mà ở trường kiếm trong tay của nàng, đột nhiên rung động, kiếm khí cũng tại nháy mắt phát ra. Chênh chênh chanh. Chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ tu hành giới vô số bên trong, tất cả kiếm khách kiếm trong tay đều nên hợp giống như phải phát ra kiếm minh. Kiếm khí ngút trời. Lần này, Liên Tổn sư cũng quay đầu nhìn xem nữ tử, hai mắt nhìn nữ tử. Mà bên trái bọn người, càng là lập tức im lặng. Kế Minh đầu vai, Bác Mỹ lặng yên truyền âm, nữ tử này cảnh giới, đã siêu thoát đại la đỉnh phong. Hơn nữa kiếm khí của nàng ba cùng phó hoàng có chút giống nhau. Kế Minh nghe nói, trong lòng chỉ cảm thấy có mạc danh rung động. Kiếm khí cùng phó hoàng nữ đế có chút giống nhau. Chẳng lẽ nàng là nữ đế đệ tử? Kế Minh nhớ tới ban đầu ở trên suối vàng nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên, đối với nữ tử này thân phận cũng không khỏi dâng lên đủ loại ngờ tới. Thiên trì thánh địa người tới, phương xa lơ lửng tán tụ, lúc này không người dám ra một tiếng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không đi đến, vốn chỉ là lùng bắt một cái bình thường tông môn thánh tử, cuối cùng thế mà lại biến thành cảnh tượng như vậy. Nếu như biết chuyến này xuất hành, Sẽ cho chọc đến Phó Hoan Nữ Đế, thiên chỉ thánh địa nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không lùng bắt Lê Sinh. Chỉ là một cái thánh nữ chết, cùng nữ đế sự tình so ra mà nói chỉ là không quan trọng gì. Phải biết thánh nữ tại thượng giới mỗi trăm năm một cái, nữ đế nhưng là từ xưa đến nay chỉ có một người. 768 chương 768, Tiên Lộ ngộng hoàng lương ngàn năm, tiếp phủ du cuối cùng thành ảnh. Nữ tử yếu ớt thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay Phó Hoan kiếm lướt qua hư không. Chỉ nghe phương xa một tiếng hét thảm, đại la tuột cùng sau lưng một người từ không trung rơi xuống, cơ thể đã biến thành hai nửa. Miễn cưỡng né qua một kiếm này, Đại La đỉnh phong có hàn ý từ phía sau lưng kéo dài, vừa mới nếu không phải hắn tình huống khẩn cấp phía dưới lực ngang mấy trượng, bây giờ chúng kiếm chính là hắn. Bên trái lúc này trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đáy lòng đã đem chết đi Huyền Diệu Tiên tử từ đầu đến chân mắng mấy lần, chết liên chết, như thế nào dẫn xuất lớn như vậy mầm thai vạn. Huyền Diệu Tiên tử nếu như dưới suối vàng biết, nghe được trong môn mấy cái này tiền bối lời trong lòng, chỉ sợ ở tức đi nữa chết rồi một lần. Đạo Hữu. Bên trái lần này lên tiếng, nhưng là hướng Kế Minh thở dài, một tiếng này Đạo Hữu cũng tiêu 10 phần trọng. Bây giờ, ai cũng nhìn ra Thiên trì thánh địa tựa hồ đối với kế minh nhận sai. Tán tu bên trong ầm ĩ khắp trốn, lúc này đều cảm giác trước mặt cái này trạng thái có chút quá gì, cùng bọn hắn trước đây tưởng tượng có cực lớn khác biệt, bây giờ mỗi ngày chỉ thánh địa đều ẩn có túi đầu ý tứ, nhất thời xôn sao không thôi. Thiên trì thánh địa tại thượng giới sừng sững vô số năm, vô số người tu hành đối với thiên trì thánh địa chạy theo như vịn, trừ bỏ năm đó phó hoan nữ đế không người dám tại cùng thiên trì thánh địa khiêu chiến, bây giờ xuất hiện dạng này một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, có thể đem thiên trì thánh địa ép túi đầu, cho dù ai đều không thể tưởng tượng. Người tuổi trẻ kia rốt cuộc là thân phận gì? Tán tu bên trong Một cái đại la lục cảnh nhân vật, lắc đầu nói, người tuổi trẻ kia đến tuột cùng là nhân vật nào ta cũng không biết, nhưng vừa mới người tuổi trẻ kêu bên người nữ tử rút kiếm lúc, cảnh giới cùng thực lực xa không phải thiên chỉ thánh địa cái kia hai tên lão tổ có thể so sánh. Đám người lập tức càng thêm số sao. Ngàn vạn năm ở giữa, tu hành giới vẫn cho rằng đại la đỉnh phong chính là thế gian tu vi cao nhất, thẳng đến phó hoan nữ đế sau khi xuất hiện, mới có người ngờ tới nói nữ đế có lẽ đã siêu thoát đại la. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí, trong cảnh giới so đại la đỉnh phong cao hơn rất nhiều, nói như vậy, đại la cảnh giới phía trên chẳng lẽ không phải còn có cảnh giới. Một bên khác Kế Minh nhìn về phía bên trái, "Chuyện gì?" Bên trái trần chừ nói, "Chuyện hôm nay, đích thật là ta Thiên Chỉ Thánh Địa quá mức lô mãng, huyền diệu cái chết tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng trong ngày thưởng tính tình cũng đích sắc có chút năng ngược. Chuyện này, chúng ta không ngại bàn bạc kỹ hơn." Kế Minh vẫn là lần đầu qua một cái cáo mượn oai hùng nghiệm, lúc này há có thể bỏ qua cơ hội này bỏ đá xuống giếng, hắn giống như cười mà không phải cười nói, "Trước đây không lâu ta còn từng nghe ngươi nhắc lên, nói thánh địa mặt mũi không dung làm mượn, quyết định bắt ta xoay chuyển trời đất chỉ thánh địa A. Bên trái nhắm mắt nói, "Vừa mới, chỉ đổ thừa lão Hủ chưa từng hỏi rõ ràng sự tình mà mượn." Kế Minh hừ một tiếng, cười nói: "Ta mặc dù bị bị khuất, nhưng cũng không phải rất không nói lý người, chuyện ngày hôm nay, nếu như có thể có 180 món pháp bảo tới chưa thương, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Đây là Trần Chuẩn tại yêu cầu chỗ tốt." Trên thực thế, lấy Kế Minh bây giờ tài sản, tiếp thụ qua đủ loại chuyển thừa hắn, đối với thượng giới bất kỳ pháp bảo nào cũng đã không để vào mắt, nhưng thu thập pháp bảo cái này cá nhân yêu thích không thể bỏ qua. Mấu chốt hơn là, nếu quả như thật một ngày kia có thể trở lại địa cầu, những thứ này pháp bảo nhất định cũng là giá trị liên thành vật. Bên trái tự nhiên không biết Kế Minh chân thực ý nghĩ, nhưng hắn nhìn ra Kế Minh ý tứ Thế là xoay người đi cùng Thiên trì Thánh địa Thánh chủ thương lượng. Không bao lâu, bên trái đã trở về, có thể 100 ngón pháp bảo, hôm nay nhất định tự tay dâng lên. Kế Minh cười ha ha một tiếng, "Đạo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Thiên trì Thánh địa chư vị rất có tiền độ a." Một bộ không nói ra được tiểu nhân đắc chí, hết lần này tới lần khác bên trái bọn người giận mà không dám nói gì. Kỳ thực ta hôm nay tới đây, còn có một chuyện khác. Kế Minh bỗng nhiên lên giọng, tựa như tiếng sấm. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. "Kế Minh đạo, hai ngày trước, ta tại cấm địa bên trong, phát hiện một đầu tiên lộ." "Tiên lộ?" Tất cả đại la đình phòng, thoáng chốc ghé mắt 769 chương 769, đại kết cục tiên lộ. Đây là tất cả người tu hành tha thiết ước mơ chuyện, lời vừa nói ra, liền xem như những cái kia đại la tuột cùng nhân vật đều lập tức ghế mắt. Đầu này tiết lộ là từ phó hoàng nữ đế trước kia lưu lại. Kế Minh đạo, nữ đế trước kia đột phá đại la, tiến vào bị ngạn cảnh giới, vốn cho là mình đã thành tiên, ai ngờ tại thượng giới mỗi cái cấm địa đi xuyên, cuối cùng mới tìm được đầu này tiết lộ. Đạo hưu ba ngươi là như thế nào biết được? Bên trái châm trước dùng từ, chỉ sợ chọc giận Kế Minh. Kế Minh cười nói, các ngươi cho tới nay muốn biết thân phận của ta? Ta bây giờ coi như nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta chính là thu được nữ đế truyền thừa đệ tử. Bốn phía thoáng chốc yên tĩnh. Bên trái trên giới nhìn kế minh, sắc mặt Từ Hầu nghi dần dần chuyển thành bừng tỉnh, khó trách ta cuối cùng cảm giác ngươi đầu vai dị thú có chút quen mắt, trước kia nữ đế hoàn toàn chính xác từng mang theo nó bốn phía du tẩu. Có người nhận ra bác Mỹ, chuyện sau đó liền muốn đơn giản rất nhiều, đối mặt thân có phó hoàng nữ đế truyền thừa, hơn nữa nắm giữ tiên lộ địa chỉ người, nếu là không có bên cạnh cái kia hai cái đại la định phong tại, kế minh bây giờ đã bị cùng nhau xử lý. Nhưng rất bất đắc chính là Hắn bây giờ có thể xưng tu hành giới lớn nhất phú nhị đại, mà lại là phú khả địch quốc cái kia một loại. Sau nửa canh giờ, Kế Minh mang theo Minh Ngâm quần quần tu hành giới đại quân hướng Cấm Điệp mà đi, chỗ cần đến chính là trước đây không lâu đã thấy, nữ đế lưu lại tiên lộ. Kế Minh ở trên đường nhìn sang thân phận kia thành mê nữ tử thân bí, chỉ thấy ánh mắt nàng yếu ớt, phảng phất như không thèm để ý chút nào trên thế giới này bất cứ chuyện gì, chỉ là hờ hững tiến lên. Tiên lộ đã là tại Cấm địa cực chỗ thật xa, khi bọn hắn chính thức vào Cấm Điệp lúc, ngay từ đầu mấy chục người đội ngũ đã, đã biến thành mấy trăm người. Do người này trùng trùng điệp điệp, trở nên chuyện cũng đủ làm cho người trong cả thiên hà nghe ngóng nhiệt huyết sôi trào mở tiết lộ. Vài ngày sau, mọi người tại một mảnh trên hoang mạc phi hành, mênh mông đại mạc, tĩnh mịch biệt cát, từng đợt gió lớn ảo ảnh, giống như manh liệt sóng lớn, bài không sóng dữ. Trong chốc lát ngừng kết lại, để nó vĩnh viên đứng im bất động. Lúc này ngải gần hoàng hôn, trước mắt mọi người sa mạc lộ ra một bộ kim sắc, vô số đạo cắt đá dâng lên nếp gấp như đọng lại sóng lớn, một đến phương đường chân trời. Rất xa, Bác Mỹ liếc mắt nhìn xa, từ kế minh trên bờ vai nhảy lên, đến, đến rồi. Đám người nghe vậy đều thoáng chốc cả kinh, nhau nhau vận chuyển linh lực trông về phía xa. Quả nhiên, bên ngoài mấy trăm dặm lởmở có thể thấy được một đạo thiên quang, kia sáng phát ra che đậy nửa bầu trời. Đi. Không bao lâu, đám người cuối cùng đi tới trước đây kế minh ngừng lại bước chỗ. Kế minh quay đầu nhìn về phía đám người, nơi đây phía trước ta cũng chưa từng tiến vào. Nhưng nơi đây linh khí độ dày đặc, chư vị cũng có thể cảm thụ được, phía trước tiến lộ, không biết có bao nhiêu gian nguy, ta vốn định qua ít ngày lại mưu đổ phía trước, nhưng bây giờ tất nhiên đã đi tới ở đây, liền dứt khoát xuyên qua. Không biết Trư vị như thế nào. Lời còn chưa dứt, Trái quyền đã tiến lên một bước, chúng ta tu hành giới ngàn vạn năm, làm đúng là đầu này tiết lộ, bây giờ tất nhiên đã đi đến ở đây, liền không so đo sinh tử. Đi." Lời đã ra miệng, dưới chân hắn đạp mạnh, đã lao vụn vụt mà ra. Mọi người còn lại thấy thế, lại có người kìm nén không được bay tới đằng trước. Kế Minh quan sát hậu phương rậm rạp chẳng chít bóng người, thôn sơ giản lược nhìn lại ít nhất cũng có số và người, chẳng biết lúc nào tụ tập nhiều như vậy. Chúng ta thật muốn tiến vào bên trong sao?" Bác Mỹ tại Kế Minh bên thai nói nhỏ. Kế Minh nhìn Tiên Vương, không biết làm tại sao, trong lòng cuối cùng cảm giác phía trước có đồ vật gì đang kêu gọi cùng với chính mình. Tán Dương nói, chính là hôm nay. Bất quá, nhưng phải bọn hắn đi ở phía trước, chúng ta cẩn thận một chút, cho dù có nguy hiểm gì, cũng chỉ có người vì chúng ta dò đường. Có ý nghĩ như vậy không chỉ là kế minh một người, nhưng càng nhiều lại không cách nào chống lại tiên lộ dụ hoặc, quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm. Không bao lâu, mấy vạn người đều đã đạp lên tiên lộ. Đầu này tiên lộ mênh mông vô tận, không có ai biết chân chính phần cuối, lần trước đặt chân nơi này chỉ là một nữ tử, lần này lại rộn rộn ràng ràng tới mấy vạn người. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận kêu thảm. Nguyên lai là bốn phía mặt đất đột nhiên tuôn ra vô số quái dị thực vật, những thực vật này thôn phệ huyết nục, trong chớp mắt mấy trăm người chết đi. Tiên huyết rơi xuống một chỗ, giống như dòng sông. Đoạn đường này, tất phải nguy cơ từ phía. Cái này một nguy cơ, cho tất cả mọi người gõ cảnh báo. Kế Minh nhìn khắp bốn phía, chân chính đi tới tiên lộ phần cuối, ở đây mấy vài người, không biết còn có thể còn lại mấy người. Liên tiếp mấy ngày bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mấy chục ngày phía sau, đại la bốn cảnh giới người đã nhiên bị chết không có mấy cái. Nhưng mà tiên lộ vẫn không nhìn thấy phần cuối. Cuối cùng là tiên lộ vẫn là lộ. Có người bị chết 1 năm sau, tiên lộ phía trên, trước đây mấy vạn người đại quân đã chỉ còn lại hơn 10 người, hơn nữa trong đó một số người thần sắc bại bại, vết thương trùng chất, mắt thấy liền khó mà tụ lực. Kế Minh lúc này đã đại la bệ cảnh, một năm này thời gian bên trong, cảnh giới của hắn không ngừng thăng trưởng, một mặt là bởi vì phó hoan nữ đế truyền thừa công pháp không ngừng mà chuyện, nhưng mà càng quan trọng chính là trong thức hải của hắn hoa hạ định từ hắn đặt chân tiên lộ sau đó liền không ngừng trầm nổi, tuôn ra vô số linh lực tràn đầy Kế Minh toàn thân. Tiếp tục như vậy, đi đến tiên lộ lúc, người ít nhất đã là đại la đỉnh núi. Bát Mi kinh ngạc, Kế Minh đã độ sẽ không nếu như ta đoán không lầm lại có mấy trăm dặm chính là tiên lộ cuối bác Mỹ quay đầu nhìn về phía phương xa vậy mà thật sự gặp được một tầng ánh sáng nhưng vào lúc này bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao mấy tên đã bị thương nhân vật cũng lập tức biến thành cho bụi phải biết cảnh giới của bọn hắn cũng là đại la tầm thường nhiệt độ cao sẽ không đốt bị thương thươngắn nó có thể thấy được nơi đây nhiệt độ cao đã vượt qua người bình thường tưởng tượng Kế minh trên trán xuất hiện mồ hôi nhưng mà vẫn kiên nhẫn tốc độ của hắn cực nhanh mấy chục giây phía sau cùng bên cạnh tổn sợ, nữ tử thần bí đã đi tới tiên lộ cuối tia sáng chỗ một bước bước vào Trước mắt mọi người tình cảnh biến ảo. Đây là sáu tại kế minh sau lưng, bên trái đám người con mắt bỗng nhiên trường lớn. Mà kế minh cùng bác Mỹ lại nhìn về phía trong tầm mắt chỗ, phương xa một khỏa tình cầu màu xanh nước biển, nước mắt lã trà xuống. Tiên lộ phân cuối, quả nhiên chính là ở đây. Nữ tử thần bí dưới chân khẽ rời, khẽ động chính là trăm vạn dặm, cuối cùng nghỉ non một cái tên, phó hoan. Chỗ cần đến, địa cầu. Hết trọn bộ.